Kính vận hoa tập 27 Phù thủy Chiêu 1 Ôi, chị Hạnh ơi, cứu em Nhỏ Hạnh đang ngồi lặt dao trong nhà Bỗng nghe tiếng thằng Tùng là Trói lói ngoài vườn Bèn liệm con dao vào sổ Hớt hải chạy ra Chưa ra tới nơi Nhỏ Hạnh đã quinh cứu hỏi Gì thế Tùng Nhưng nhỏ Hạnh chẳng thấy thằng Tùng đâu Cạnh gốc bơ Nhỏ Trang đang ngồi sổ Tay cầm một que Khêu khêu trên mặt đất Miệng cười hí hí Nhỏ Hạnh nhìn cô em gái Chuyện gì thế ở Trang? Anh Tùng đâu? Nhỏ Trang chỉ kịp đáp Tiếng thằng Tùng đã ở trên cao vọng xuống Em ở đây nè Nhỏ Hạnh ngước lên thấy thằng Tùng tay chân đang quắp chặt cành bơ Mặt mày xanh lẻ xanh lét Cái gì thế? Nhỏ Hạnh lo lắng hỏi Rắn hả? Không phải Tùng vẫn ổn cứng cành cây Sâu Anh Tùng sợ con sâu này nè Nhỏ Trang vừa nói vừa đứng dậy Và chia chiếc que ra trước mặt nhỏ Hạnh Đầu chiếc quen là một con sâu đen đen vàng vàng đang ngoe ngoe. Nhìn con sâu to bằng ngón tay, lồng lá rượm dịp đang vặn vẹo trước mặt. Nhỏ Hạnh thất đạc thuột lôi một bước. "Ôi, con sâu gì trông ghê quá vậy hả Trang?" Nhỏ Trang cười tươi. "Đây là con sâu bơ, ngó vậy chứ nó hiền khô à." Nhỏ Hạnh xua tay lê liếc. "Em liệu nó ra chỗ khác đi, trông khiếp quá hả?" Rồi nhìn lên cây Bơ, Nhỏ Hạnh hắng giọng. "Thôi, xuống đi Tùng, hết sâu rồi, hết đâu mà hết." Giọng Tùng như muốn khóc. "Chị nhìn kìa." Theo cây đánh mắt của Tùng, nhỏ hạnh nhìn xuống thân cây, lạnh gáy khi thấy 4-5 con sâu đang nhúc nhích. Tùng lại nói, bọn chúng đang phục kích em đó, nhỏ hạnh tròn mắt. Thế sao lúc nãy em trèo lên được, dọng Tùng thiểu não. Khi nãy bọn sâu này nắp ở đâu ấy, chúng đợi em lên trên này rồi mới bò ra cả đường. Nhỏ Trang cười khúc khích, sâu mà anh làm cứ như người ta không bằng Sâu thì sâu chứ, Tùng cãi, bọn chúng cũng như mải vậy khôn thí mổ. Thôi được rồi, nhỏ hạnh tặc lưỡi. Em đợi một chút để chị gạt mấy con sâu này cho. Nhưng nhỏ Hạnh chỉ làm ra vẻ hùng dũng thế thôi. Đến khi nhặt được một nhánh cây che khô, nhỏ Hạnh nắm cứng trong tay, không dám bước tới. Sao chị đứng yên thế? Tùng sốt ruột. Chị gạt mấy con sâu dùng em đi chứ? Chờ tí đi. Nhỏ Hạnh rụt cổ để chị nghiên cứu đã. Trời đất, gạt mấy con sâu mà cũng nghiên cứu. Tùng nhằn nhó nói. Nhưng chẳng biết làm sao, nó đành ngoẹo cổ đợi. Đợi một lát, Thấy nhỏ Hạnh vẫn đứng trôn trần tại chỗ, Tùng lại hỏi Chị nghiên cứu xong chưa? Xong rồi Xong rồi thì sao? Nhỏ Hạnh thở đánh thượt Thì nhỏ Trang gạt zoom chứ sao? Vừa nói nó vừa chìa nhánh tre trên tay cho nhỏ Trang Trời ơi là trôi, Tùng là dần, nhắt gạt như chị Để bé Trang đuổi mấy con sâu dùm cho em ngay từ đầu cho rồi Còn bấy đặt nghiên cứu tới nghiên cứu lui Nhỏ Trang không nói gì, chỉ Tùng tìm cười và lặng lẽ tới sát gốc bơ Lấy nhánh tre gạt từng con sâu xuống đất Xong nó dùng nhánh tre vít từng con đèm hắt xuống chỗ hồ giác cạnh gốc chuối cuối vườn. Tùng bám trên cây một hồi, đã một hồi một kề nhẹ nhại Nhưng vừa đặt chân xuống tới đất, nó đã lập tức nhảy nhót ngay. Nó phóng lại chỗ chiếc rổ xe. Miệng tế lia. Từ nãy đến giờ tao hái được ba chục trái chưa hả chá? Ba chục đồng ba chục. Nhỏ chàng cười khúc khích, anh mới hái được có 12 trái hả? quá tao nhớ tao ném xuống nhiều lắm mà. Nhiều đâu mà nhiều, Tùng gân cổ, Tao hái đến mỏi cả tay sao chỉ có 12 trái, hay là mày giấu bớt đi rồi? Nhỏ chăng xì một tiếng, em ăn bơ quanh nằm phẫn ngán, giấu quanh làm gì? Tùng nhìn lên cây bơ, vậy mày canh chừng mấy con sâu dùm tàu, tàu leo lên hái nữa, thôi, chừng đó đủ rồi. Nhỏ hạnh la em, em ăn có hết đâu, hái lắm vào chi bỏ hư. Thằng Tùng ý chừng còn sợ mấy con sâu nghe bà chị nói vậy, nó nhíu nhác liếc về phía cây bờ rồi cúi xuống nhấc rổ lên, khệ nệ bưng vào nhà. Tùng vừa vào tới cửa đã thấy thằng Bốc và nhỏ Phệ đứng lấp ló trước hiên. Anh em thằng Bốc là con cô tươi hàng xóm, thường ngày chỉ nhỏ Phệ hay chạy qua chạy tới chơi với nhỏ Trang, Bốc chạc tuổi Tùng, tự cho mình là người lớn, không thèm chơi với hai đứa nhãi nhép kia. Chỉ từ hôm chị em Hạnh lên bảo... Nghỉ hè. Nó mới xiêng qua lại nhà cô Bảy cặp kẻ với Tùng. Nhỏ phệ nhìn vào sổ bơ. Anh Tùng thích ăn bơ lắm hả? Tùng vỏ đầu. Tao chỉ thích mấy ngày đầu thôi. Bây giờ tao hết thích rồi. Bây giờ tao thấy ngăn ngán. Nhỏ phệ tròn mắt. Ngán sao anh còn hái xuống làm chi? Tao chỉ ngăn ăn thôi. Còn hái thì tao vẫn thích. Thằng Bốc có vẻ không quan tâm đến chuyện ăn uống lắm. Nó khêu Tùng... Lát nữa vô dãy chơi với tao không? Vô hái cà phê hả? Không, hái nấm. Nấm ở đâu mà hái? Ở dưới đất chứ đâu. Hôm qua trời mưa, hôm nay thế nào, mặt đất cũng đầy nấm mối. Nhỏ Hạnh nghe nói hái nấm, mắt sáng rỡ Ừ, đi hái nấm đi. Hái nấm về xào với thịt bò. Ngon ơi là ngon. Tùng gật gủ tinh quá. Đúng rồi, nấm mà xào với bò viên thì ngon tuyệt. Nhỏ Hạnh mê bò viên nổi tiếng, vì vậy nghe thằng Tùng lôi chuyện đó ra cho kẹo Nhỏ Hạnh sầm mặt. Thịt bò chứ không phải bò viên. Anh em thằng Bốc không biết thằng Tùng đang trêu bà chị. Tiền hùa vô cãi dùm cho nhỏ Hạnh. Thằng Bốc nói. Dù bò viên làm từ thịt bò nhưng chả ai xào nấm với bò viên cả. Nhỏ phệ hơ tay. Chị Hạnh và anh Bốc nói đúng đó. Nấm mối chỉ xào với thịt bò hay thịt heo thôi. Nhỏ Trang phụ họa thịt gà nữa. Hôm trước mẹ em xào nấm với thịt gà nè. Trong khi Tùng vượt tuốt ra xa cười hích hích thì nhỏ Hạnh mồm miệng méo sạch, nó nhăn nhó sưa tay. Thôi thôi, sao với gì cũng được, mấy đứa nói vậy chị hiểu rồi, khỏi kể nữa. chương 2 Nhà cô Bảy ở bên này đường lộ ngay cột cây số 129. Băng qua bên kia đường, đi xuôi con sốc chừng 100 m là tới con đường đất đỏ dẫn vô dãy cà phê. Hạnh, Tùng và anh em thằng Bốc và nhỏ Trang, 5 đứa, nằm cái nón... Đội thùng thụt trên đầu, lưu diếu dắt nhau đi sát mấy bụi cây dọc lề quốc lộ. Cô Bảy đã dặn chị em Hạnh rồi. Cô bảo ở trên này không giống như ở dưới thành phố. Trên này đường xá vắng vẻ, xe phóng bèo vèo đến chóng mặt. Các cháu đi đứng phải hết sức cẩn thận. Nhớ lời cô dặn, nhỏ Hạnh nắm hư khư cổ tay Tùng và nhỏ Trang sợ tụi nó cao hứng chạy ra giữa đường lộ. Nhưng nhỏ Trang lập tức vùng ra. Chị thả tay em ra, em đi một mình đâu mà. Không được đâu, nhỏ Hạnh lửa mắt Còn bé không đi được mình được Từ bé đến giờ em toàn đi một mình chứ mấy mình Chị ở thành phố mới lên, chưa quen đường xá trên này Em không dẫn chị đi thì thôi Chứ sao chị lại nắm tay em chặt cứng như thế này Nghe nhỏ em lý luận, nhỏ Hạnh giờ cười giờ khóc Một đứa siêu thông minh như nó cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào Cuối cùng nó tặc lưỡi buông tay nhỏ em ra Thôi được, đi một mình thì đi một mình Nhưng em không được chạy ra giữa lộ nghe Nhỏ Trang tuét miệng cười, nghe Thấy Nhỏ Trang được phóng thích, Tùng liền lù qua. Chị buông tay em ra đi Nhỏ Trang bé hơn em mà đi một mình được Chẳng lẽ em thua nó sao Nhỏ Hạnh đành buồn nốt tay kìa Nhớ đi sát, trong lề đường đấy Anh em thằng Bốc thấy Nhỏ Hạnh mặt mày nghiêm trọng quá xá Tụi nó muốn cười lắm nhưng không dám Thằng Bốc cố nén cười bằng cách quay lại Nạt con bờm, đàn léo đéo bám theo bên chân Về đi bờm, tụi tao đi xa lắm, mày theo làm gì Nhỏ Trang cúi xuống tính ôm cổ chú chó nhưng con bờm đã lẳng tuốt ra xa khiến nó nổi sùng sầm mặt đe. Mày về trong nhà đi nghe chưa? Nếu mày không nghe lời tao, nó chưa tạp phạt mày nhịn đói à? Không biết có phải vì sợ bị phạt hay không mà nhỏ Trang vừa buôn lời dọa dẫm, con bờm liền đứng lại, nó ngoay ngoài đuôi, xương cả mắt đèn nhánh nhìn cô chủ một hồi, rồi quay người lững thẫn chạy về đường cũ. Tùng suýt xoa, con bờm của cô bảy khôn ghê. Hệt như con tay to nhà mình Nhỏ chàng khoái chí khoe Nó còn biết chơi cờ cá ngựa nữa đấy Dạo đi mày Tùng nhỡ mắt Nó không có tay làm sao đổ xúc sắc Nhỏ chàng ngây mặt Em đổ dùm cho nó chiếc bộ Nhưng mày chỉ đổ dùm xúc sắc Cho nó thôi Tùng nhún vai Chẳng lẽ Lúc đi quân mày cũng đi dùm luôn Nhỏ chàng tỉnh khô Thì em đi dùm cho con bơm luôn chứ sao Xịt Vậy mà cũng khoe Tùng biểu môi Nhưng vậy Chỉ là mày tự đánh cờ với mày thôi Nhưng lúc đó con ngồi ngay trước Nhỏ chàng gần cổ cãi, anh không biết đâu, lúc em đi giùm nó, nó nhìn em chăm chú ghê lắm, nó sợ thuối mà. Tùng vơ ngạc nhiên, nó nhìn mày chăm chú thật đã Thật. Thấy ông anh lộ vẻ quan tâm, nhỏ chàng mừng lắm, nó đưa hai tay lên mắt, lúc đó cắm mắt con bờm tròn xe như thế này này. Tùng suýt xoa, con bờm này khôn thật, rồi làm như chợt nhớ ra Tùng vỗ chán. À, hình như lúc đó mày vừa chơi cờ vừa nhai chót chép phải không? Thế ông anh tự nhiên ngoặt sang chuyện khác Nhỏ trang ngẩn to te Nhai chép chép là sao? Tùng thả nhiên Tức là mày đang ăn một món gì đó Thường người ta vẫn chơi cờ vừa nhai nhóc cho vì miệng ấy mà Nhất là khi người ta đang chơi cờ với một chú chó thông minh như con bơm Nhỏ trang không biết thằng Tùng đang giảm bẫy thấy ông anh không còn nghi ngờ về tài chơi cờ của con bơm Nhỏ chàng quên bén cảnh giác Nó gật đầu màu mắn Ờ, hình như lúc đó em đang nhai một món gì đó Tùng khuất hiểm mũi Nhất định là mày nhai xương gà Nhỏ Trang ngưng á anh biết Tùng ngật gồm Tao đoán thế Tao đọc sách thấy người ta bảo Các cao thủ về cờ thường thích nhai xương gà Xương gà bổ óc mà lại Nhỏ Trang đáp bừa Đối với xương gà À hay không xương gà chẳng có gì quan trọng Đúng rồi em nhai xương gà Đợi Có vậy Tùng tết nữ cười Như vậy là lúc đó con bơm Mãi nhìn khúc xương gà nên M Trên tay mày Đâu phải chăm chú xem mày đánh cờ dùng nó Nhỏ Trang nhận ra mình sập hố Thì đã quá muộn Trong khi nhỏ Hạnh và thằng em bốc, cười, rũ thì nhỏ Trang phụng phiệu quay mặt đi chỗ khác. Anh chơi xấu em, em nghỉ chơi ra luôn. Tùng cười khỉ, tạo đùa một tí mà. Em không biết, nhỏ chàng vẫn ngủ ngoài chạy tuốt ra xa, em không chơi với anh nữa đâu. Thằng Tùng định đuổi theo thì nhỏ Trang đã rẽ vào một con đường đất đỏ, nhỏ phệ nói. Dãy cà phê gần xí đả, từ chỗ của quẹo này đi chừng 3 số là tới. Con phệ này đúng là chúa ăn nói lung tung. Ba cây số mà nó dám bảo là gần xịt. Tùng ngán ngẩm nhủ bụng và tặc lưỡi đặt chân lên con đường đất. Đất dính dinh dít dưới đế giày khiến chị em nhỏ Hạnh cất bước một cái khó khăn. Thằng Bốc ngó thấy nói, hôm qua mới mưa sơ sơ thôi đấy. Tới giữa mùa mưa, muốn vô dãy chị phải đi chân không như tụi em vậy nè. Bây giờ nhỏ Hạnh mới nhận ra thấy thằng anh em Bốc và nhỏ Trang. Chẳng mang giày dép gì sắt, đi chân không sẽ đập gai lắm. Nhỏ Hạnh sụt cổ, thằng Bốc cười hì hì, tụi em chả sợ gai chị sợ dẫm nhầm dễ tranh thôi. Dễ tranh đầm đào lắm, nhỏ hạnh khè lưỡi, dễ tranh hay gai gì chị cũng sợ. Nhưng nhỏ hạnh chỉ đi giày được chừng 5 phút, Về phút thứ 6 nó đành phải tháo giày ra cầm tay. Ừ, đi giày nó cứ vướng víu thế nào. Thế bà chị tháo giày thằng Tùng liền bắt chước làm theo. Vừa đặt chân lên mặt đất nó đã suy xoa. Ôi, đi trên đất mát dễ sợ. Tùng không nói dốc, sau cơn mưa đầu mùa, mặt đất mát rượi như có một con suối chảy ngầm bên dưới, phải đi một đỗi xa. Tùng mới nghe mà đất ấm dần lên, lớp xình đỏ cũng dần đặt lại và khô theo ánh nắng. Thôi còn bám xịt vào chân, ở thành phố chưa bao giờ Hạnh và Tùng đi bộ xa như thế, nhưng phong cảnh hùng vĩ chung quanh khiến hai đứa mải chố mắt nhìn, quên cả mệt nhọc. Những đồi trẻ dân sát nhau kéo dài tận chân núi xa mờ, giữa xanh bạt ngàn, lốm đốm những hoa chè trắng muốt, hết như có hàng ngàn cánh bướm đang rủ nhau về động. Nhỏ Trang chỉ tay vào một khoảng trẻ sát ven đường, Chè nhà em đấy, tùng liếm môi, mấy cây chè này, lá nhiều quá, tụi mình vào hái đi, nhỏ trang cười, toàn lá giả không hả? Mẹ em chỉ hái những đọt non, mà mười mấy ngày mới hái một lần cơ. Đường vào dãy chạy dọc sườn đồi thoải thoải, lúc bọn trẻ vừa sẽ đường khỏi quốc lộ. Dân cư còn đông đúc nhưng càng vào sâu nhà cửa hai bên càng thừa thớt dần. thi thoảng, vải đọt khỏi móng rụt rè bay lên. Từ một túp lều nhỏ nhà gần nằm chơi chọi cuối chân đồi xa, những làn khói tội nghiệp chưa kịp uốn lượng thỏa thích đã vội vã hòa vào những cụm xương núi dày đặc không ngừng bốc lên nguồn ngụt từ dưới các thung sâu. Tăng Bốc bảo đó là túp lều của những người giữ vườn. Hôm trước, Tùng bảo ba mẹ dẫn đi chơi Đà Lạt. Đà Lạt cũng là thành phố của núi đồi, nhưng núi đồi Đà Lạt với vô số những tòa nhà mái nhọn người ta liên tưởng đến những bức tranh hay những phong cảnh trong phim. Còn núi đồi bảo Lộc gần với thiên nhiên hoang dã hơn. Núi đồi bảo lọc còn nguyên dấu vết hoang sơ. Càng vào sâu trong núi cô rừng càng ủ tịch, tiếng xe chạy ngoài được quốc lộ thoát đầu còn mơ hồ vọng tới nhưng rồi mỗi lúc một nhỏ dần và cuối cùng tát hẳn. Bây giờ bọn trẻ chỉ còn nghe tiếng chim khắc khoải vẳng từ trên đồi. Tiếng những sinh vật bí hiểm đang lén lút đi luồn trong các bụi rậm tiếng gió hát dì rào trên những tán lá. Tiếng đập cánh rào rào của bầy trâu trấu bay từng đàn khi bọn trẻ nghịch ngợm khôi chân vào những bụi cỏ mọc dài hai bên đường. Tất cả xen lẫn với tiếng ngân dài mơ hồ và lạ lùng không ngừng vọng lên từ đáy thung hòa quyện với nhau, tạo thành một nhạc điệu du dường khó tả. Tùng vừa thấy thích, lại vừa thấy rờn rợn. Nó béo bước theo hai anh em thằng bốc, dặn mình cố giữ im lặng nhưng rồi không nén được hồi hộp, nó lại buột miệng họp cận đến nơi chữa hở bốc. Tới rồi, bốc chỉ tay lên ngọn đồi trước mặt, dãy cà phê ở đằng sau ngọn đồi kia. Kìa. Nhỏ hạnh và thằng Tùng từ trước đến nay vẫn nhìn thấy mẹ pha cà phê cho bà mỗi sáng. Cà phê đen nhỏ tí tách từng giọt từ chiếc phin nhôm xuống ly thủy tinh. Ba thong thả múc từng muỗng đường trắng tinh thả vào chất nước đen sóng sánh, khói lanh canh nghe rất vui tai. Nhìn ba nhất từng ngụm cà phê Chị em Hạnh hình dung cà phê hẳn là ngon lắm Nhưng chị em Hạnh chưa Nhìn thấy cây cà phê bao giờ Vì vậy khi lên tới đỉnh dốc Nhìn xuống rừng hoa trắng xóa Cả sườn đồi đang tỏa hương thơm ngào ngạt Nhà hoại không khỏi ngẩn ngơ bụt miệng Ôi Tùng như không tin vào mắt mình Hoa gì thơm vậy ở Trang Hoa cà phê đấy Tùng trầm trồ Hoa cà phê đẹp ghê Hén nức mũi Lại thơm Bốc hầm hở qua tay Mình xuống dưới đi Nói xong Nó lần theo con đường nhỏ Lèn giữa rừng cà phê Tuồn xuống thùng Nhỏ Trang nhìn ông anh bà chị Chị Trang và anh Tùng cẩn thận đấy Đi không khéo trượt ngã bây giờ Nhỏ Hạnh to mò nhìn những kẻ đá Trèn quanh các gốc cà phê Dãy cà phê này của nhà em hả Trang? Dạ Thế nhà cô Tươi không trồng cà phê sao? Dạ không Cô Tươi chỉ trồng dâu Nhà cô Tươi nuôi tằm mà Tiếng nhỏ phệ thường linh reo lên bên cạnh Chị Hạnh ơi nắm nè Hạnh nhìn theo tay chỉ của nhỏ phệ Thấy cạnh gốc cà phê nhô lên một chiếc tai nấm tròn xe ngơ ngác Nhỏ hạnh chưa kịp cuối xuống Thằng Tùng đã nhảy bổ lại Để em hái cho Và nó thò tay nhổ phắt chiếc nấm trăng trắng bỏ vào chiếc giỏ nhỏ Phệ đang cầm trên tay Nhỏ chàng cười khúc khích Anh Tùng khỏi cân danh Tối hôm qua trời mưa Sáng nay thế nào nấm cũng trồi lên rào rào Nhỏ trang không nói ngoa Mắt dán xuống đất bọn trẻ đi lòng vòng một lát đã hái được lưng sỏ. Thoạt đầu, mỗi khi rõ rõm phát hiện được một chiếc nấm tai nét mình bên gốc cây hay nấp dưới một chiếc lá khô, Nhỏ Hạnh và Tùng còn hí hửng, gieo hò, nhưng chẳng mấy chốc tụi nó dần vơi đi hào hứng. Nhỏ Hạnh mê đọc sách xem phim, ít ra còn tưởng tượng mình là cô bé Tania tung tăng trong rừng Bạch Dương với chiếc lãng, nấm trên tay, chứ tỏng Tùng thì chẳng nghĩ ra được điều gì lý thú. Khòm sướng đứng lên một hồi Vừa tẻ vừa mỏi lưng Nó đầm chán con cho gì hay hơn không hả mày Tùng quay sang thường bốc Đang lòng kho bên cạnh Trên miệng hỏi Bốc quyệt mồ hôi chán Bộ mày không thích hái nấm nữa hả Tao hết thích rồi Tùng nhốn vai Hái nấm là cho con gái chán ngắt Bốc nhớ mày nghĩ ngợi Hay là Hay là Hay là sao Bốc chỉ tay xuống chân đồi Tụi mình đi xuống dưới kia chơi Dưới kia có gì mà chơi Bốc nhào mắt Mày nghe tiếng gì kia không Tùng lắng tao có nghe thấy tiếng gì đâu Bốc lếm môi, mày nghe kỹ đi Tùng lại nghiêng đầu, lần này Nó nhắm tịt mắt, tiếng dế gãy Không phải, tiếng gió thổi, không phải Chứ tiếng gì? Tiếng nước chảy Tùng mở mắt ra, ủa đây có sông hả? Bốc lắc đầu, suối chứ không phải sông A Tùng gieo lên, hóa ra mày định đi... Rủ tao đi tắm suối đấy Bốc nhún vai, con suối này cạn sợt Không tắm được, Tùng ngạc nhiên Vậy xuống dưới đó làm chi? Tao và mày xuống đó chơi câu cá Tùng sáng trưng A con suối này nhiều cá lắm hả? Chá có con cá nào đâu, Bốc lắc đầu, còn suối này nước trong veo, lại chảy sóc rách suốt, chỉ có bọn cá lòng tong, bé bằng hạt tấm thôi. Câu trả lời của thằng Bốc khiến Tùng xịu mặt xuống. Bộ mày dỡn mặt với tao hả Bốc? Suối không có cá, sao mày rủ tao xuống câu? Bốc nhè răng cười, suối không có cá nhưng cạnh mưa suối có hai cái ao, tao và mày sẽ có cá trong ao. Nghe Bốc nói vậy, Tùng không hỏi nữa. Nó làm thinh hâm hở theo chân bạ. À, anh Bốc và anh Tùng xấu nhé. Xuống chơi suối mà không dù em Tiếng nhỏ phệ thần lình vang lên sau lưng Tùng quẩy lại thấy con nhóc béo tròn như hột mít này Đang nhảy chân sáo xuống con đường dốc Theo sau là chị Hạnh và nhỏ Trang Dưới này có gì đâu mà chơi Tùng khịt mũi, nhỏ vệ nhèo nhèo mắt Thế anh bốc không dù anh hái chuối và đu đủ bên bờ suối à Tùng nhún vai Trò đó chả có gì hay Trong vườn nhà tao Chuối và đu đủ cả khối Mấy ngày nay tao ăn căng bụng rồi Tao xuống suối là để câu cá cơ Nhỏ Hạnh vỗ tay Đúng rồi đó, em và bốc câu cá Còn chị và Trang phệ xuống suối bắt ốc Tùng cười hỉ hỉ con suối này không có cá cũng chẳng có ốc Chị đừng có ham Nhà hạnh ngơ ngắc Thế em định câu cá ở đâu? Em câu cá ở trong ao Cạnh bờ suối có hai cái ao Một ao toàn là cá Còn ao kia đầy những ốc là ốc Lại còn ốc biêu kia đấy Tùng hô tay quảng cáo Mặt nó dù chưa hề Thấy qua hai cái ao Thằng bốc nói thật Và thực tình nó cũng khầm rõ Trong hai cái ao đó có con cá hay con ốc nào không chương 3. Bọn trẻ đi một lát đến suối. Đúng như thằng Bốc nói, con suối thật ra chỉ là một dòng nước hẹp, luồn qua những dặm trẻ rậm rạp, nằm giữa hai quả đồi. Theo lời nhỏ Trang thì bên này là đồi cà phê nhà cô Bạch, bên kia là đồi cà phê của ông Năm Lực. Con suối tuôn dốc rách ở giữa, Tùng ngắm con suối bình phật. Đây chỉ là một con lạch thôi. Nghe Tùng dở giọng chê bài, Bốc bối rối gãi cẩm. Hồi xưa nó... Là con suối không hiểu sao cả ngày nó càng hẹp lạ Rồi không muốn thằng Tùng cứ loay hoay mãi chuyện suối hay lạch Bốc chỉ tay vào hai cái ao kê đó Tụi mình sẽ câu cá trong hai cái ao này nè Tùng rời mắt qua hai cái ao Nó cúi đầu quan sát mặt nước một hồi rồi tặc tặc lưỡi Sao tàu chả thấy con cá nào nổi lên hết vậy mày Bốc gãi mũi Chắc tụi nó còn ngủ Tùng biểu môi Nó chứ đâu phải mai mà giờ này con ngủ Nhỏ hạnh leo lên bờ đất giữa hai cái ao Dòm bên này một lát, dòm bên kia một hồi, rồi thất vọng kêu lên. Chị chả thấy con ốc biêu nào như em nói cả, Tùng ơi. Chỉ có vài con ốc gạo bé tí à? Tùng nếp nhà Trang. Em đã câu cá trong hai cái ao này lần nào chưa hả Trang? Dạ chưa, thế còn ốc? Tùng lại hỏi. Chứ câu cá nhưng đã bắt ốc rồi chứ? Nhỏ Trang lý nhí. Dạ bắt ốc cũng chưa. Như vậy là thằng bốc nói xạo, Tùng nhớn vài kết luận. Bị Tùng pha một câu quá xá mạng, bốc nóng mặt ngồi tài. Nếu tụi mày không tin Để tao kêu thằng Capret ra hỏi Cái tên Capret Lạ tai làm Tùng dường mắt ích Capret là ai vậy Bốc chưa kịp đáp Nhỏ chàng đã lao táo vọt miệng Anh Capret là con ông Caprin Học cùng lớp với ông bốc đó Tùng chút trước mắt Sao nó lại có cái tên lạ có vậy Lần này thì nhỏ phệ dành trả lời Ta ảnh là người dân tộc mà Tụi nhỏ ở Bảo Lộc quen Gọi những người sống trong buôn Lausry là người dân tộc Thằng Tùng không bảo Ở Bảo Lộc, vì vậy, ba chữ người dân tộc đối với nó không khác nào một cầu đố Nhìn về mặt ngơ ngác của Tùng, bộ tư điển sống hạnh mỉm cười Cha con ông Ca Brink là người hợt co đó em, người ca ho Sống ở cao nguyên lâm đồng đồng lắm, khoảng 100.000 người chứ không ít đâu Tùng xáo sách nhìn quanh, thằng ca bếp, ở đâu hả bốc Bốc chỉ tay về mé trái giữa cà phê Cha con nó sống trong cái tròi kia kìa, Tùng nhấn mắt, lòm giòm một hồi, mới mở, nhìn thấy cái tròi bốc chỉ. Nhưng tại sao cha con ông Carbine lại cất tròi trên dãy của cô bái? Nhỏ trang giật tay Tùng, ba em thuê ông Carbine gọi dãy dùng đó, ông và anh Carbine ở đây làm cỏ, tới nước và cành trộm thì giả thế. Tùng thở ra, rồi nó nhìn bốc, vậy mẹ kêu thằng Carbine ra đi để tao hỏi nó trong hai cái ao này có con cá nào không? Chỉ đợi gấu vậy, Bốc khung tay lên miệng làm loa. Cà Bết ơi, mày có trong nhà không vậy? Cà Bết? Cà Bết trả lời thằng Bốc bằng cách vẹt đám lá cà phê rộng ở phía sau lưng tụi trẻ, rụt rè thò đầu ra. Hóa ra nó đứng rình tụi thằng Bốc nãy giờ, có lẽ thấy nhỏ hạnh và thằng Tùng lạ hoắc lạ hơ nên nó không dám xuất hiện, cứ đứng thập thò sau bụi cây. Tùng nhìn lom lom vào mặt thằng Krabit Nó cao cỡ Tùng Nhưng nước xa đen nhẹp Nòm hết các cầu thủ Cameroon hay Nigeria Thằng Tùng vẫn thấy trên TV Mắt nó nhìn xuống đất vẻ ngưỡng ngập Nhưng khi nó ngước lên Thằng Tùng thấy cặp mắt nó trắng dã Thằng Krabit cởi chân Chỉ mặc độc một chiếc quần dài Có lẽ trước đây Màu đen nhưng này chả rõ màu gì Tay cầm khư khư một vật dụng Giống như cái cuốc Thằng Krabit lấm lét nhìn mọi trẻ Mai sách xà bát đi đâu vậy Bốc hỏi Cà bết lý nhí, tao đang phát cọ, bốc cười hề hề. Chứ không phải mày đang bón phân cho mấy gốc cà phê hả? Câu hỏi trêu của bốc làm thằng cà bết lúng túng ngó lờ chỗ khác, đầu có. Có thể thằng cà bết đang đỏ mặt nhưng da nó đen thổi nên chẳng ai nhìn thấy. Hạnh khều nhỏ trang, sao cà bết có vẻ ngự ngập thế ở em? Tại anh bốc chọc ảnh. Nhỏ hạnh lại càng thắc mắc, bón phân cho cà phê thì có gọi gì là chọc? Nhỏ trang bụi miệng cười khúc khích. Bán phân là cho mấy cốc cà phê tức là đi ý đấy Nhà hạnh ả một tiếng Nó phì đấm tay lên vai cô em cười và Bọn em nghịch vừa vừa thôi chứ Bốc lại họ Ba mày đâu rồi và bếp chỉ tay ra phía xa Ba tao đang dễ cỏ đằng kia Bốc nheo mắt Chứ không phải ba mày đang lén lút cho con bạch xà ăn lúa răng phỏng hạ cả bếp cúi đầu bối rối rộng cái xà bát xuống đất Ba tao không nuôi con bạch xà Chị em nhỏ Hạnh tất nhiên không thể biết được những bí ẩn chung quanh con bạch xà gì gì đó nhưng vẫn đoán ra được thằng Bốc đang tìm cách gẹo thằng Ca Thế sao tháng trước ông Cơ Tông nghèo cổ tứ? Bốc lại hỏi. Ca Bết trả lời Bốc nhưng mắt lại e rẻ liếc qua chỗ Hạnh và Tùng. Ông Cơ Tông chết vì bị số rét Thế còn bà Ca Đụi? Bốc vẫn tiếp tục chất vấn. Bà Ca Đụi chết vì bị con bạch xà cắn phải không? Tao không biết. Ca Bết Lại động cây xà bát xuống đất Nhưng chuyện đó chẳng phải do bắt tao làm bốc nhún vai Tao nghỉ lắm Tao nghe những người trong buôn Nau no Sori Bảo chính ba mày thả con thuốc độc Giả cản chết họ Họ đòi công an bắt nhốt bà mày đó Cà bếp theo học ở trường xã Lời ăn tiếng nói không khác gì người kinh Nhưng tâm hồn của nó Vẫn là tâm hồn của sừng núi mộc mạc Nó không biết thằng Bốc Đang cố tình trêu nó đến cùng Nghe thằng Bốc đem công an ra hồ Ánh mắt Krabit lộ vẻ lo lắng Bà Tào không nuôi con thúc độc Bà Tào bẫy được quần cọp Nhưng bà Tào không nhổ rìa nó bao giờ Bốc tặc tặc lưỡi Bẫy được cọp mới khó Chứ nhổ rìa cọp đâu có khó Krabit nuốt nước bọt Tào đã nói không phải sợ bà Tào mà Giọng điệu năn nỉ của thằng bé người cơ ho Kiến nhỏ hại cảm thấy bất nhẫn Nó vùng tay lên vài bốc Thôi Đừng chọc bạn nữa em, nhỏ chàng cũng nói Anh Krabit sắp khóc rồi kìa Quả thật đôi mắt Krabit Lúc này đang chớp lia chớp lịa Chả rõ do bụi hay do thằng Bốc nó trêu Trong khi Bốc đang lưỡng lự Không biết có nên nghe theo lời khuyên của nhỏ hạnh hay không Thì Tùng đã hắng giọng trách Chuyện chính không hỏi May cứ hỏi chuyện gì không đâu Bốc chả mắt, chuyện chính là chuyện gì Thôi đi, may đừng có giả bộ Tùng xì một tiếng Hay mày sợ thằng Krabit xác nhận dưới ao không có cá? À, tự nhiên tao quên bắn mất. Bốc bẹn lẽn đáp và nó quay phát sang Krabit. Krabit này, gì? Bốc chỉ tay xuống ao. Dưới này có con cá nào không vậy? Krabit gật đầu. Có, nhiều lắm. Chỉ đợi có vậy, bốc đưa tay vỗ bốc một phát lên lường tùng. Thấy chưa? Tao đã nói mà mày không tin. Sau khi buông một câu đắc thắng, bốc lại quay sang Krabit rộng hớn hở. Vậy ngày mai tụi tao đem cần vào đây câu cá nghen. Bốc tưởng thằng Carbeth sẽ gật đầu như vừa rồi, nào ngờ lần này Carbeth lắc đầu, không câu được đâu. Sao thế? Câu trả lời của Carbeth làm bốc tròn xe mắt. Dưới ao không có cá lớn, toàn cá lòng tọc nhỏ xíu không hả? Vừa đắt Carbeth vừa chia ngón tay út đen thui như đầu đũa để minh họa cho câu nói của mình. Ha! Tùng ôm um bụng cười, tới lượt nó cất giọng đách thắng. Ta bảo mày là chúa nói phép đâu có oan cho mày hả bốc? Trong khi thằng bốc mặt mày sợ ngắt thì nhỏ hạnh lại gần crabret hồi hộp hỏi. Thế dưới ao có ốc biêu không hả em? Chứ một con nhỏ lạ bếp không dám mở miệng, nó trả lời nhỏ hạnh bằng một cái lắc đầu. Thế là cổng cốc, nhỏ hạnh nhún vai thở đánh thượt. Ở thành phố về thôn quê nghỉ hè mà chá được hưởng thú câu cá hay bắt ốc. Chị đừng lo, nhỏ phệ hiến kế. Ngày mai tụi em sẽ dẫn chị và anh Tùng xuống ao cá của bà Sáu Dền ở dưới thị trấn. Tùng hờ mũi. Xuống thị trấn thì nói làm gì? Câu cá là phải câu giữa thiên nhiên cây cỏ lá hoa. Nếu ông ca binh không xuất hiện thì Tùm đã trở thành nhà thơ béo mất rồi, nhưng nó mới cao hứng sáng tác nửa trường đã phải ngừng bặt. Trước mặt nó, từ sau đám lá cà phê đột ngột bước ra một người đàn ông tướng mạo trồng rất hãi. Ông đóng trần xì trước khố, dẻo vải đỏ buộc ngang chán, da rẻ nâu bóng, lưng đèo gùi tay cầm một dụng cụ lạ mắt trông vừa giống chiếc rựa lại vừa giống chiếc gậy cán có móc cong như cái củ nèo sau này Tùng mới biết đó là cái chả gạt ông đang hoa cái dụng cụ kỳ lạ đó chặt bỏ các nhánh cà phê mục re ra quanh gốc đây chắc là ông Ca Binh ba của thằng Ca bếp Tùng đoán thầm và như để xác nhận ý nghĩ trong đầu nó Ngài Trang đã vui vẻ các tiếng chào của người đàn ông chào ông Ca Binh Anh em thằng Bốc cũng đồng thanh, trong ông Cà Vinh. Chương 4 Chàng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, ông Cà Vinh chậm chạp, quay đầu về phía bọn trẻ, gật đầu đáp lại lời chào. Tùng nghe rõ những tiếng gừ gừ phát ra trong cổ họng ông, thậm chí nó còn có cảm giác ông mỉm cười, nhưng nó không biết mình có trông nhầm hay không. Gương mặt nhăn nhau với vô số những đường rãnh chẳng chịt khiến ông có vẻ như đã có mặt trên trái đất cả trăm năm nay rồi. Bất giác Tùng nhớ đến những phù thủy đã xem trong phim Và nơm nớp nhận thấy gương mặt của ông và họ sống nhau một cách kỳ lạ Trong khi Tùng đang nghĩ ngợi vẩn vơ Thì Krabet dảo bước về phía ba nó Chẳng biết Krabet thì thầm những gì vào tay ông Mà bọn trẻ thấy ông cứ nhìn đâm đâm về tụi nó Mày cau lạ Ông Tùng lo lắng hỏi bốc Thằng Krabet đang nói gì với bà nó vậy mày Làm sao tao biết được Tùng làm thinh một lát rồi ngập ngừng nói Chắc nó mép bà nó về chuyện khi nãy Chuyện khi nãy là chuyện gì? Chuyện mai bảo ba nó thả con bạch xa ra cắn chết người đó Phòng đoán của Tùng làm bốc không khỏi chỗ dạ Nó khẽ lếm môi Không phải đâu Nếu không phải chuyện đó Tại sao ông ca binh nhìn tụi mình bằng ánh mắt ghê thế? Lúc này bốc chỉ muốn thằng Tùng ác khẩu quách cho rồi Cái thằng nói gì không nói lại nói toàn chuyện độc địa Bốc lào bào trong bụng và ruột cổ đáp Ánh mắt ông Ca Binh bình thường đã như thế Trông ghề ghề vậy thôi Chứ ông hiền khô à Khi nhận xét như vậy Bốc hầm rõ nó giải thích cho Tùng hay là tự trấn an mình Tùng không hiểu nỗi lòng của Bốc Hoặc có thể nói hiểu Nhưng vẫn cố tình xả bộ ngây thơ Để hô thằng này chết khiếp trôi Thế mày không sợ con bạch xà gì gì đó Của ông Ca Binh à Không Thế mày không sợ Sẽ ngoẻo củ tư Như ông Ca và bà Ca Đuôi à Không Nhưng thôi, mày đừng hỏi làng nhàng nữa. Sao thế? Tùng nhấn mày, tao lo cho mày mà. Bốc nhằn nhó, mày khỏi cần nói cho tao. Ông ca binh chỉ muốn làm hại những người trong buồn, nâu ri thôi. Ông không bao giờ xuống con bạch xà đi cắn tao đâu. Bốc tùy miệng nói cứng nhưng bụng đã rùn lắm. Nhìn bộ tịch của nó, Tùng biết tọc. Nhưng Tùng chưa kịp nghĩ ra câu nào dùng rợn hơn để dọa dẫm tiếp. Thì ca bếp đã tiến lại. Nó dừng trước mặt bọn trẻ một quãng và chống xà bát xuống đất. Tào đã nói chuyện với ba tào rồi. Bốc hỏi mà miệng khô đắng. Mày nói chuyện gì vậy? Cà bếp mím môi. Thì chuyện nãy giờ tụi mày nói với tao đó. Tào chỉ nói dỡn thôi mà. Giọng bốc run run. Mày méc lại với ba mày chi vậy? Lời phân trần của thằng bốc khiến cà bếp ngẩn người. Ủa? Thế ra tụi mày dỡn chơi hả? Ừ, dỡn chơi tuốt. Bốc lật đật phải tay. Ai chẳng biết ông Katong qua đời là do suốt xét Còn ba ca đuội ngủm của đeo là do bệnh kết lị Còn con nhỏ ca hoen Ơ, Krabit cào tay lên mái tóc tổ quạ Tao đâu có nói chuyện đó Ủa, thế mày nói chuyện gì Tao nói chuyện câu cá và bắt ốc kia mà Bốc thở đánh vào Mặt nó bỗng chốc tươi lên À, thì ra là chuyện đó Rồi nó nhe răng cười rồi Để che giấu sự lúng túng Ờ, ờ chuyện đó thì tao không giỡn Krabit mở tỏ mắt Ba Tao bảo nếu cháu của cô Bảy ở thành phố về chơi, muốn vô dãy câu cá và bắt ốc thì ngày mai cứ vô. Nhỏ Hạnh nãy giờ làm thinh theo dõi, chút nghe Krabit nói vậy liền ngờ ngác hỏi. Ngày mai câu cá vào bắt ốc, ở đâu hả em? Krabit chỉ tay xuống ao. Ở hai cái ao này chứ đâu? Câu trả lời của Krabit là mẫu ngẩn to te. Sau khi nãy mày bảo dưới ao không có cá, chỉ toàn cá lòng to. Krabit... Cần phải theo quý giòm học thêm một khóa về đề tài dốc tổ Mày ra mới có thể trả lời câu hỏi oai oam này được Grabbit không biết quý giòm là ai Vì thế nó được mặt ờ ở. ờ Ơ ơ là sao? Thái độ của Grabbit khiến bốc đâm nghi Nó vùng tay Như vậy là lúc nãy mày cố tình gạt tụi tao không? Ờ ờ Thấy Grabbit chỉ biết mỗi món ờ ờ bốc cả hậm hực Tao biết rồi Mày là một đứa xấu bụng Mày nuôi cá nuôi ốc trong ao nhưng sợ tụi tao bắt hết chứ gì Tao không xấu bụng. Crabet phản đối một cách yếu ớt. May xấu bụng, Bốc cứ khăng khăng. Khi nào nhập học, tao sẽ kể chuyện này cho tụi bạn trong lớp nghe. May đừng kể. Giọng Crabet như sắp khóc. Bộ tịch thiểu nã của Crabet chẳng khiến thằng Bốc xúc động tí tì ông cụ nào. Ngày thường Bốc không phải là đứa lòng gan dạ sắt. Nhưng khi nãy chính vì Crabet bảo sữa ao không có cá, thằng Tung mới có cớ cười vào mũi nó là chua nếp phép. Cứ nhớ lại bụng nó lại tức sôi Vì vậy thằng Krabit nằm nỉ nó đừng kể Nó càng muốn làm ngược lại Bốc chém tay vào không khí Tao sẽ kể Thấy thằng Bốc hung hăng quá sáng Krabit không buồn vật nài nữa Nó quay mặt đi chỗ khác Như để mọi người không nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của nó Tụi chị về đây Krabit ơi Nhỏ hạnh dịu sàng lên tiếng Bạn Bốc nói đùa vậy thôi Chứ bạn ấy không kể chuyện này cho ai nghe đâu Rồi để mặc Krabit Đứng quay lưng về phía mọi người Im lềm như tượng đá nhỏ hạnh kéo bọn trẻ đi ngược lên còn dốc nhỏ, chạy luôn giữa bóng lá rậm dày. Ông ca bình đã bỏ đi từ bao giờ, chỉ còn mình Kravitz đứng lặng thinh trong bóng chiều giữa rừng cà phê xanh ngát, mặc những cơn gió tinh nghịch thi nhau nổ rỡn trên mái tóc dối bù của nó. Khi lên tới đỉnh đồi, nhỏ hại nhìn xuống, vẫn thấy Kravitz đứng bất động trong tư thế buồn bã đó, vẻ như muốn tạc vào núi rừng hình ảnh của thằng bé cô đơn, vừa bị bạn bè hắt hủi. Trên đường về nhỏ hạnh hỏi bốc Bốc này Xi si Hà Chĩ Ông ca binh ấy mà Ông ca binh sao Trước đời ông sống ở đâu Ở bữa trong Buôn Nau Sri Thế vợ ổng là ai Nhỏ phệ vọt miệng đáp thay anh Vợ ổng là bà ca eo Bà ca eo chết rồi Bà ca eo chết lâu chưa Lâu rồi bốc tiết lộ Bà ca eo chết do bị sập bẫy thú của người trong Buôn Nau Sri Nhỏ hạnh rụt cổ Eo ơi Ghê quá, bốc tặc lưỡi ra vạch hiểu biết. Do đó, ông Cà Bình quyết luyện còn thúc độc để trả thù cho vợ. Luyện con thúc độc? Chị em nhỏ Hạnh háo miệng, luyện con thúc độc là sao? Luyện như thế nào? Như thế này này, bốc vùng tay hàm hở giải thích. Người nuôi con thúc độc phải lấy cho được một sợi dìa mép của con cọp, sau đó đem sợi dìa bỏ vào bụi tre. Muốn chắc ăn hơn thì cắm nó vào vỏ măng tre. Sau 100 ngày, sợi dìa sẽ biến thành một con rắn trắng. Con rắn sẽ tự tìm đường về chủ nhà Người chủ nuôi con rắn trong một cái vỏ Hàng ngày cho ăn lúa giang phòng Tùng bụ mặt Ôi chuyện gì nghe hãi quá Bốc tản nhiên Chưa hãi lắm đâu Phải nuôi con bạch xà trong vỏ đủ 100 ngày Lúc đó mới gọi là luyện thành Bây giờ muốn hại ai chủ nhân con bạch xà Chỉ cần lấy một ít chất thải của nó Trong vỏ Lén bỏ vào đồ ăn hay thức uống của kẻ thù Người bị hại sẽ lập tức bị trúng độc Người trong buôn Nau -tri gọi những kẻ bị thuốc độc trổ Là ăn phải mắm mặn Ai ăn phải mắm mặn chương 7 ngày là về trầu ông Vải ngày tập lự Câu chuyện của thằng Bốc khiến một đứa nhát gan như nhỏ hạnh phải toát mồ hôi chán Nó khẽ liếc ra sau lưng Thấp giọng hỏi Thế ông Cao Binh đang nuôi con thuốc độc hay sao? Người ta đồn như vậy bục thẻ lưỡi Người ta còn bảo ông Krabring vì muốn trả thù cho vợ nên đã tu luyện thành phù thủy Ông không cần phải lén bỏ chất thải của con bạch xà vào thức ăn nạn nhân Muốn giết ai, ông cần huyết xáo một tiếng Con bạch xà sẽ vâng lệnh bò đi cắn chết người đó ngay trong đêm Chả biết những lời thẳng bốc, huyên thuyên lấy giờ Là thật hãy hư, nhưng chỉ nghe cái giọng kể cố làm ra vẻ kỳ bí rồn rợn của nó Nhỏ hạnh đã muốn rúng cả người, bắt nó chớp lìa chớp lịa Thế sau cô bảy dám mướn ông coi rẫy? nhà trang vọt miệng bát thay bốc. Ông ca binh chỉ sai con bạch xà đi cắn những người đã làm chết bà ca eo thôi. Ông không xích mít gì với những người kinh nên mẹ em không sợ. Nhỏ hạnh cắn môi. Thế chủ nhân cái bẫy đã làm chết bà ca eo là ai? Đó là ông ca Ông ca tòng cũng đã chết rồi. Nhỏ hại nghe như có một làn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Nó cố hít vào một hơi dài và nói. Mày cao lạng. Nếu bà ca eo bị sập bẫy thú Thì ông ca binh chỉ cần trả thù ông ca tong thôi Sao lại hãy chết cả bà ca đụi Và nhỏ ca hoen Tại chị không biết đó thôi Bốc giảng giảng Những người nuôi con thúc độc Mỗi mùa trang phải giết một người Nếu không con thúc độc sẽ quay lại cắn chết Chính người nuôi nó Vì vậy mà hết ông ca Tới bà ca đụi rồi con nhỏ ca hoen Tào không tin Tùng bỗng hét lên Mày toàn nói dốc Làm quá gì có một con thuốc độc như thế Mày đã tận mắt nhìn thấy con bạch xà đó chưa Thấy rồi, câu trả lời của thằng Bốc ra ngoài tiên liệu của Tùng Hôm trước, chính mắt tao nhìn thấy ông Nam Lực ở đôi cà phê đối diện đập chết con bạch xà ngay cạnh cái ao cá Lúc đó, Tàu đang phụ ông năm Lực tắt ao chứ đâu Một con rắn trắng, Tùng chố mắt Ừ, trắng tinh Nghe Tùng hỏi vạn, bỗng bỗng ngập ngừng Thật ra thì con rắn mà ông năm Lực đập không chết được, trắng cho lắm Nó hơi vàng vàng lại có sọc đèn Trời đất, Tùng xì một tiếng dài Một con rắn vàng sọc đen Và một con rắn trắng Cũng khác nhau như thể một con chó và một con mèo Vậy mà mày dám bảo đó là con bạch xa Nếu đúng như Nó là con thúc độc của ông Ca Bình Thì dù sao nó cũng đã chết rồi Việc gì mọi người phải sợ ông Ca Minh đến thế nhỏ hạnh hắng rộng chết vấn Bốc cột khịt mũi Biết đâu chết còn này ông ta Lại nuôi con khác Ông Cao Bình bẫy cọp rất tài Ông muốn nhổ bao nhiêu sợi dây cọp chẳng được Chị trả tin Nhỏ Hạnh nhún vai, nó nói Giống hệt giọng thằng Tùng khi nãy Làm gì có chuyện sợ diệt cọp lại biến thành Một con rán trắng, nhỏ phệ bình anh Thật đó chị Hạnh, em nghe người ta Nói thế mà, nhỏ Hạnh lắc đầu Nếu thực sự ông Ca Krabling giết người Lê lịa như thế, công an đã bắt nhốt Ông ta lâu rồi, không có chứng cứ Làm sao công an bắt được, bốc cần Cổ cãi, đây là con bạch xà Cắn chết người chứ có phải tự tay Ông ta làm đâu, nhỏ Hạnh thở ra Ông ta giết người hay sai con bạch xà đi Giết người thì cũng thế, ở t Bốc biểu mồi, nói như chị, chả ai bỏ tù một con rắn cả. Chị không nói con dán người ta sẽ bỏ tù ông Ca Binh vì ông ta là kẻ trùm mưu. Thôi, chị Hạnh đừng cãi nhau với thằng Bốc nữa. Tùng thình hình lên tiếng để đó em. Nhưng Hạnh ngạc nhiên, em sẽ làm gì? Tùng vỗ ngực. Em sẽ điều tra ông Ca Binh có phải là phù thủy đúng như thằng Bốc nói hay không? Em điều tra bằng cách nào? Bí mật. Kèm theo câu nói úp mở là một nụ cười bí hiểm trên môi Tùng. chương 5 Thật ra thằng Tùng chả nghĩ được mưu kế gì hay ho. Đã từ lâu nó thèm được làm thám tử như Quý Dòm. Nó thèm được là người đầu tiên lần ra các đầu mối vụ án để mọi người phải lé mắt thán phục như đã từng lé mắt thán phục trước các kỳ tích của Quý Dòm. Nhưng chưa bao giờ nó được là người như thế. Nó toàn lẽo lẽo đi theo ông anh giòm của nó để chờ bị sai vặt. Nhưng lúc này Quý giòm không có mặt ở đây. Tùng quyết nắm lấy cơ hội. Nó quyết điều tra xem ông Ca Binh có nuôi con bạch xà thật không. Muốn vậy, nó phải bỏ cầm rình rập Thoát đầu ý nghĩ này khiến Tùng hơi ớn ớn. Nó sợ nó sẽ phải xách gói đi theo ông Ca và bà Ca Đội. Nhưng Tùng chấn tĩnh được ngay. Nó nhớ lại lời nhỏ Trang nói. chiều hôm qua trên đường về, nhỏ chàng xác nhận ông Ca Binh không bao giờ hãm hại người Kinh. Ông Ca Binh chỉ muốn trả thù những người trong Buôn Nau thôi. Nó không ở trong Buôn Nau Nó đến từ thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy nó trả sợ Nhưng Tùng không thực hiện kế hoạch được ngay Sáng nay nó vừa mở mắt Đã thấy thằng Bốc đứng ngoài cửa sổ sòm vô Đi chơi với tao không? Tùng dự mắt Vô dãy câu cá hả? Không, Bốc nhún vai chiều mới vô dãy được Sáng nay chị Hạnh Mày đi theo cô Bảy xuống thị trấn rồi Thế mày định rủ tao đi đâu? Bốc giờ cào trái bóng nãy giờ vẫn cầm trong tay lên khỏi bệ cửa toẹt miệng cười. Đi ra trường tàu đá bóng chơi, Tùng ngạc nhiên. Chưa may đang nghỉ hẹt kia mà, tàu đi đá bóng chứ có phải đi học đâu, trường tàu có cách sân rộng lắm. Tới đây thì Tùng sực kiểu nó không thắc mắc nữa mà lồm cồm bảo dậy. Trường xã nằm không xa nhà cụ bảy là bao, đó là dãy nhà gạch 10 gian nằm trên dốc. Ngói đỏ tường trắng, đồ chỗ ám vàng vì ngấm nước mưa và quả như Bốc nói. Đằng trước là một sân chơi rộng mênh mông Khi Bốc và Tùng đến nơi Đã có cả chục âm nhóc đang ngồi bệt Trước hàng hiền chuyện trò rồng ràng Bốc vừa bước lên khỏi đá Cái đám lối nhố đó lập tức đứng bật dậy À thằng Bốc đã ôm bóng ra rồi kìa Rồi chưa phe đi tụi mái ơi Bốc đập quả bóng xuống đất cho nó nảy tưng tưng Chia phe như bữa trước Lớp 4A đá với lớp 4B Một đứa cười hiếp mắt Năm nay bọn mình đã lên lớp 5 hết rồi Đứa khắc cãi chưa đâu Đến ngày khai giảng tụi mình mới là lớp 5 Còn bây giờ vẫn là lớp 4 thôi 4 hay 5 gì cũng được Bốc khịt mũi Nó đưa tay ngoắt từng đứa Thằng Ngãi, thằng Ninh, thằng Cây Nhiêu, thằng Ca Giọt Qua bên này những đứa 4B về phe thằng Thảnh Thằng Thành chính là thằng nhóc Khi nãy bảo cả bọn vẫn đang học Lớp 4 Năm học vừa rồi Nó là đội trưởng của đội bóng 4B Bây giờ nghỉ hè Nó vẫn được đồng đội tín nhiệm ở trước thủ quân Nghe thằng Bốc điểm quân, thạch thất hàm Mày quên một đứa, con thằng Krabit nữa chứ Đến lúc này tôi mới nhìn thấy thằng Krabit đang đứng lẫn trong bọn nhóc Đám bạn học của Bốc tất cả đều lạ hoặc lạ hơ Lúc mới tới Tùng không tiện nhìn kỹ Vì vậy nó không phát hiện ra thằng Krabit Nhưng Bốc thì đã nhìn thấy thằng này ngay từ đầu Nó thấy nhưng nó phớt lờ Nghe thằng thạch nhắc Bốc mới nhún vai Không phải tao quên, nhưng tao chỉ chơi với thằng Krabit rồi Sao thế? Nó xấu bụng, Bốc buồn gọn. Thành nhấn mắt. Nó làm gì mà mai bảo nó sấu bụng? Lúc này Tùng thấy rõ vẻ lo lắng, ánh lên trong cặp mắt trắng dã của thằng Krabit. Krabit chấp chấp mắt, nửa muốn theo dõi cuộc đối đáp giữa Bốc và Thành, nửa muốn quay mặt đi như không dám nghe những điều thằng Bốc sắp tố cáo. Nhưng Bốc không phải là đứa tài ác, nó không muốn đẩy Krabit tới đường cùng. Nó nhìn chầm chầm vào mặt Krabit như để dọa cho thằng này sợ chơi. Nó nhìn như thế lâu thật lâu Đợi đến khi Krabit thắt thỏm đến sắp khóc Nó mới phần tay buồn thẳm Thôi chuyện đó tụi mày chả cần biết làm gì thành kịt mũi Nhưng bên tao 6 đứa bên mày bỏ thằng Krabit ra Thì chỉ còn 5 đứa à Bốc cầm tay Tùng sơ lên Thằng Tùng sẽ thấy chỗ thằng Krabit Bọn trẻ trốn mắt nhìn nhân vật mới Trước hàng chục cặp mắt đang chĩa vào người Tùng nhột nhạt quá xá Nó phải dí dí chân xuống đất để giấu sự ngựa ngập Bốc giải đặt thắc mắc Tháng nay ở thành phố Hồ Chí Minh lên đầy nghỉ hè Rồi để đánh tan khoảng cách sữa Tùng và các bạn nó, Bốc liếm môi nói thêm Nó là bạn thân của tao đó, nó tốt bụng lắm Câu quảng cáo của Bốc làm Tùng khẽ nhăn mặt Nó chả hiểu thằng Bốc thêm vào bốn chữ nó tốt bụng lắm để làm cái quái gì Vừa rồi Bốc chê thằng Krabit xấu bụng, bây giờ lại khẽ nó tốt bụng Như vậy có khác nào bảo thằng Krabit chỉ đáng sách xếp cho nó Tùng khẽ liếc về phía Krabit thấy thằng này mặt buồn rời rợi Tự nhiên Tùng cảm thấy bất nhẫn Nó cảm thấy nó đang chiếm chỗ của Krabit Trong đội bóng Mà tội lỗi của Krabit đâu có gì lớn Nó nhọc công nuôi cá nuôi ốc trong ao Nó không muốn bọn Tùng vé sạch Vì vậy nó mới nói dối Mà trên đời ạ Đâu phải ai cũng có sẵn sàng để Người khác thản nhiên gật hái những gì Mình đã vất vả theo chồng Tùng cả nghĩ càng ái náy Nó cứ đứng đực tại chỗ khiến thần bốc hết in Sao mày? Con đứng đó hả Tùng? Lại đây giao bóng với tao đi chứ Tao không chơi đâu Tùng nói và đập đập tay lên đùi. Chân tàu bữa này nó nhưng nhức sao ấy. Xạo đi mày. Bốc bán tin bán nghi. Khi nãy xuống đây, mày còn chạy thi với tao được kìa mà. Bằng chứng của bốc khiến Tùng giật thoát nhưng nó chấn tĩnh được ngay. Đó là khi nãy. Nhưng lúc leo lên dốc tàu vấp phải một hòn đá chết tiệt. Cổ chân tàu giờ muốn chẹo đây này Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình. Bốc giả bộ khập kiễng đi tới đi lui. Thậm chí có một quãng nó phải nhảy lọc cò một chân ra cái điều ta đầy đang đau đớn ghê lắm trong khi bốc không biết giải quyết như thế nào trước tình trạng chấn thương đột xuất của danh thủ từ thành phố lên này thì Thành đã bồ bồ nếu mày không đá được thì để thằng Kravitz vào đá đi Kravitz là thằng nhãi ngây thơ có tài thánh nó mới biết Tùng giả vờ trách chân để nhường chỗ cho nó nghe thằng Thành nói thế nó mừng lắm Tùng thấy mặt nó tươi lên và cặp mắt nó long lành sùng sướng Tùng đính ninh Kravitz sẽ không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng này Nhưng trái với suy nghĩ của Tùng Bốc chưa kịp có ý kiến Krabit đã lắc đầu Tào không đá đâu Nãy giờ tuy không nói ra Bốc có ý chờ Krabit Chám vào chỗ thiếu trong đội hình Tuy còn giận dỗi Krabit Chuyện bữa trước Nhưng đang lúc thiếu một quần số Bốc không thể tẩy chay thằng này mãi Đang hồi hộp mỏng ngóng Bỗng nghẹt Krabit mở miệng từ chối Bốc nổi điên Ai cho mày vào đá mà mày đá với không đá Tùng nhìn Krabit Mày vào chơi đi hay là mày còn giận thằng Bốc Cà bước về phía Tùng, chấp chân mắt Không phải thế, mày bị chặt chân Tào tính chạy đi hái lá bóp thuốc cho mày Cà Bết làm Tùng xúc động quá trưởng Hóa ra Cà Bết khở ơi là khờ Nó tưởng Tùng bị trẹo cổ chân thật Nó thèm đá bóng chết được Nhưng nó lại lo cho cái chân của Tùng hơn Vì vậy mà nó từ chối tham gia trận đấu Chứ nó có giận gì thằng Bốc đâu Cà Bết cúi xuống bóp bóp cẳng chân Tùng May đau chỗ nào đâu Tùng giảy mạnh chân Khi nãy Tào đau nhưng bây giờ hết rồi, lạ thật. Grabbit cào tay lên mái tóc tổ quạ và dương cặp mắt trắng rã. Chưa bóp thuốc mà đã hết đau. Tùng mỉm cười, ừ, cái chân Tào nó lạ lắm. Khi thì đau khi thì không đau, Grabbit đứng thẳng người lên. Vậy mày vào sân chơi với tụi nó đi. Không được, Tùng nhăn nhó, Tào đã nói rồi. Cái chân Tào nó lạ lắm. Nó không giống với chân người ta, bây giờ thì không đau. Nhưng vào chạy một lát, có khi nó đau trở lại. Còn đau gấp mấy lần lúc trước nữa cơ đấy. Rồi Tùng đẩy phải Cà Bết, may vào chơi đi. Ừ, thế thì mày ngồi đây, thì tao vào chơi. Cà Bết quay người dưỡng bước vào trong sân, nhưng nó bỗng khựng lại này. Nghe, phe thằng Bốc và phe thằng Thành đã nhập cuộc, tự bao giờ. Mỗi bên có 5 đứa đang quẩn nhau tới bời. Thằng Khương dư ra, lúc này đang vui vẻ với vài trọng tài. Chạy lăng sang quanh trái bóng vừa thổi còi miệng te te. Cà bếp ngồi xuống cạnh Tùng, tao ngồi đây chơi với mày. Tùng liếc cà bết. Mấy lần ngứa miệng định hỏi có phải ba nó đang nuôi con bạch xà không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tùng lại làm thinh. Cà bết đang buồn nỗi buồn bị thằng bốc tẩy chai. Tùng không muốn nó buồn thêm nỗi buồn phù thủy. Chương 6 Đội thùng thụp chiếc nón trên đầu, Tùng ngồi thu lưu trên thẳng đá dưới tán cây trứng cá. Tay ôm cứng cái cẩn trúc. Từ nãy đến giờ Tùng mới câu được một con rô phi trong khi thằng Bốc ngồi đối diện Tùng ở bờ bên kia giật hết con này đến con khác. Bốc giật lia giật lia đến nỗi Tùng phạt nóng mặt đã vậy Mỗi lần giật đưa một con, thằng Bốc quy quái không gỡ ngay mà cầm chiếc cần hùa hùa qua hùa lại. Con cá đong đưa trước mặt Tùng và xeo lên nghe phát tức. Ôi, con này to quá cơ, Tùng ơi, to gì đâu mà to, Tùng hở mũi, thùa xa lắc con cá của tao khi nãy. Tùng hờ mũi thì bóc cũng hờ mũi, thậm chí bốc hờ còn lớn hơn. Con cá của mai bé bằng ngón chân út mà cũng khoe. Tùng chỉ nói cho đỡ ấm ức thôi, chứ thực ra nó cũng thường biết con cá của thằng bốc vừa câu được đúng là to quá cỡ, to hơn con cá của nó nhiều. Vì vậy khi bốc vọc lại, Tùng không buồn cãi, chỉ thờ dài nhìn xuống mặt nước nơi chiếc phào trăng trắng của nó đang bập bành với quả nhiệt sắp ngủ. bốc lại giật thêm một con sổ phi, Hôm nay nó chữa mũi rùi sang thằng Krabit A ao cá này cá dù quá trời mà thằng Krabit dám bảo là chỉ có cá lỏng tòng Phét ơi là phét Krabit không câu, nó mải lúi húi đào chuồn quanh bờ ao để cung cấp cho Tùng và Bốc Những lời châm chọc của thằng Bốc Krabit nghe không sót một mải Nhưng nó vẫn một mực làm thinh Có vẻ như nó trí thú với việc bập chiếc xà bá xuống mặt cỏ Hơn là phân bua với thằng Bốc chúa cả khiệm Ok ao nhỏ kia đó, nhỏ hạnh và nhỏ trang và nhỏ phệ đang bị bõm lội. Chiếc rổ đặt trên mé bơ lúc này đã đầy những ốc là ốc, toàn ốc bio vỏ trờn láng. Tùng nghe đám con gái không ngừng suýt xòa, ao này nhiều ốc ơi là nhiều. Ôi vứt mói tay luôn, nghe thằng bốc cắm tắt Tùng đã bực mình. Nghe tụi con gái suýt xòa Tùng cảm thêm điên tiết. Bây giờ thì Tùng đã chán trò câu cá lắm rồi, ao lắm cá nhưng đúng là vía nó quá nặng. Bọn cá chỉ lạc vảng ở gần miếng mồi run một hôi rồi rủ nhau lại đi đầu mắt tức ghê. Đã có lúc Tùng định vứt quách chiếc cần câu vào bụi cây, bỏ sang chiếc ao nhỏ cùng đám con gái mò ốc. Cho mò ốc chặc chắn sẽ dễ hơn cho câu cá gấp tỷ lăn. Nhưng Tùng lại sợ thầm bốc chê cười. Mò ốc là trò dành cho con gái, còn trai mà. Sắn quần lội xuống nước sục sục vất vứt thì chẳng còn ra thể thống gì. Mò ốc thì không dám câu cá lại chạc xong. Tùng mỗi lúc một cáo Vì vậy mới xui cho thằng Cà Bết Cà Bết đâu có biết Tùng đang ấm ách trong bụng Nó cầm lon chuồn lò giỏ bước lại Mày cần thêm mồi không Thằng Cà Bết hỏi thiệt tình Nhưng Tùng lại có cảm giác thằng này đang chọc quê mình Mồi mồi cái đầu mày Tùng sáng rộng Tao đã câu được con cá nào đâu mà thay mồi Cà Bết chẳng để ý gì đến vẻ mặt hầm hầm Của người bạn mới Nó nhìn xuống ảo góc ý Mày buồn cầu xá giạt trong bờ cá nào mà ăn Mày phải nhích ra giữa ao kìa Cà bế cộng ý quá muộn Lúc này Tùng chẳng còn muốn nhích cần câu đi đâu nữa Trước vẻ mặt sửng sốt của bốc và cà bế Tùng đứng phát dậy Nó dựng cần vào gốc cây trứng cá thở đánh thuật Tao không cầu nữa Bây giờ tao chỉ muốn uống nước Cà nhiệt tình Mày ngồi đó đi để tao chạy vào nhà lấy nước ra cho Thằng này tốt bụng ghê Tùng nhìn theo dáng chạy lấp sớp của cà bế, vui vẻ nhổ bụng Nhưng rồi Sực nhớ đến kế hoạch hành động của mình Tùng gọi giật Gượm đá Krabit ơi! Krabit hãm đà ngoài đầu lại. Gì vậy? Tùng rào lại phía Krabit mỉm cười. Tao đi với mày. Căn tròi cho con thằng Krabit ở nhỏ hơn căn nhà thông thường nhầm cũng không đến nỗi bé tí tí như những chiếc tròi tạm bợ Tùng vẫn nhìn thấy dọc sườn đồi trên đường vô dãy. Nhà vách gỗ mái lập những tấm tồn cũ kỹ. Những thứ này có lẽ toàn chồng cô bảy dỡ từ... Máy nhà tắm bỏ hoang mang cho ông cạp binh trên vách trèo la liệt các loại rào dựa. Ở góc nhà dựng 4-5 cây xà bát đủ kích cỡ. Ở một góc khác nằm thù lù, một cái máy bơm đã chóc sơn và chất thành đống mớ ống cao su cuộn tròn như những khúc chăn lớn. Chắc dựng toàn sắm cái máy này để bơm nước từ suối lên, tưới cà phê vào những mùa nắng hạn. Trong nhà chỉ có một cái bàn và một cái trỗng chè ọc ẹp. Tùng nhìn thấy một tấm chiếu rách trải dưới nền nhà. Có lẽ đó là chỗ ngủ của Carbeth. Nó nhường ba nó nằm trên giường, còn nó ngủ dưới đất chắc vậy. Thằng Bốc bảo người cơ ho trong buôn Nostri, ở nhà san, tầng trên dành cho người ta, tầng dưới nuôi giả súc. Nhưng căn nhà của ông con Carbink lại giống nhà của người Kinh. Trải bếp nằm ở đằng sau, trong khi Carbeth ra sau bếp. tung giáo rách nhìn quanh, cố tìm xem... Cái vỏ nuôi con bạch xà Giấu ở đâu Nhưng chẳng thấy Cà bế bưng nước lên Thấy thằng Tùng đang láo liên Ngạc nhìn họ Mày tìm gì vậy À không Mai kiếm ba tao hả Câu hỏi ngờ ngợi của Cà bế khiến Tùng mừng hú Nó cất đầu như máy Ừ Ba mày đâu rồi Cà bế chỉ tay ra sau lưng Ba tao đang kéo đá ngoài kia Ba mày kéo đá làm gì vậy Để chèn quanh các gốc cà phê Rồi thấy mặt Tùng vẫn nghề ra Cà bế nói thêm Nếu không Mùa mưa tới, nước sẽ cuốn trôi hết phần bón và đất màu. Tùng đón lấy ca nước trên tay Krabit, uống một hờ rồi đứng lên. Tao với mày ra xem ba mày kéo đá đi. Hai đứa trẻ xuất hiện, ông Krabit đang ở dưới suối. Ông lấy đá rải rác quanh bờ suối, tảng nhỏ thì ông vác, tảng lớn thì ông ràng dây kéo lên. Tùng đứng đợi một lát đã thấy ông hỉ hục kéo đá về. Ông Krabit thản nhiên khi nhìn thấy Tùng và Krabit, ông vẫn chăm chú với công việc của mình. Xem cái cách ông miệt mài loay hoay với những đảng đá Có cảm giác như trên trái đất này Chỉ có mình ông Tùng Tùng nhổ bộng Ông có đúng là phù thủy như thằng Bốc nói không nhỉ Khi nãy mình quan sát kỹ trong nhà Lúc ra đây mình cố tình đi theo ngõ bếp Sao vẫn không thấy chiếc vỏ nuôi con bạch xà đâu Hay con bạch xà của ông đã bị ông nằm lực đập chết như thằng Bốc Tận mắt chứng kiến Và bây giờ ông đang bí mật nuổi một con thúc độc khác Ra ngoài ao chơi đi Thấy Tùng đứng trầm ngâm Cà bế nghĩ Tùng đã chán ngắm cảnh bà nó kéo đá bền sục Chờ một lát đã Cà bế thắc mắc Mày chờ gì vậy Sao mình hỡ hình thế nhỉ Tùng tự ruột thầm và tìm cách lấp liếm Ơ ơ tao chờ ba mày lên Tao phải xem thêm một lần nữa Cảnh kéo đá này hay ghê mày ạ Tao chẳng thấy gì hay Cà bế trước mắt Mỗi hôm tao vẫn kéo phụ với bà tàu, cực lắm. Thế sao hôm nay mày không phụ với ba mày? Cà bế đập tay lên bụng. Hồi trưa tao bị đau bụng, đào bụng thì yếu sức lắm. Thế mày đã uống thuốc chưa? Chưa, tùng gật gồ. Ngày mai tao sẽ đem thuốc vô cho mày uống. Tao sẽ hỏi xin cô bảy tao, cà bết khoe. Mọi lần tao không uống thuốc mà vẫn hết. Nhưng sẽ có lần mạch không hết, tổng hở mũi. Và mày sẽ lập tức đi theo bà cả đội Bà ca đội chết vì bệnh kết lị phải không? Nghe Tùng dọn, Cà Bế đầm chuột dạ, nó hết hàm khoe, khoang tài không uống thuốc của mình. Nó nói nhũn như còn chỉ chỉ Ừ, ngày mai mày nhớ đem thuốc cho tao. Ông Cà Bình lại y ạch kéo đá lên dốc. Lần này Tùng mới để ý đến cái túi màu đỏ lận ngằng thắt lưng ông. Cái túi nhét trong khổ, thòi một nửa ra ngoài. Cái túi si vậy kìa? Cà Bế này. Đoán mãi không giả, Tùng kêu Cà Bế. Dì, ba mày đựng gì trong chiếc túi kia vậy? Còn bếp lắc đầu, tao không biết mày không bao giờ mở ra xem mà bà tao không bao giờ cho tao đụng vào cái túi đó câu trả lời của Cla khiến Tùng đầm nghi hàng loạt những dấu hỏi nhảy múa trong đầu nó thế ba mày đeo cái túi đó lâu chưa từ khi mẹ tao mất tao mới thấy bà Tào đeo cái túi đó thế thì đúng rồi Tùng kêu lên trong đầu từ khi bạc ca eo chết vì sập bẫy thú ông cả bình mới nuôi ý định trả thù cái túi vải đó chính là túi túiổ phép của ông nếu không vậy Tại sao ông không cho thằng Krabit giờ vào? Sự phát hiện bất ngờ khiến của Tùng như nghẹn lạn. Kể từ lúc đó, nó không rời mắt khỏi tắt lưng của ông Ca Binh và loay hoay nghĩ cách. Đánh tho cái túi để xem ông Ca Binh đựng gì trong đó. Tùng nghĩ ngợi nghĩ, miền man. Đầu nó càng lúc càng nóng gian vì không tìm được cái nào vẹn toàn. Thôi, Krabit kéo tay Tùng. Mình trở ra ao cá đi. Không nghĩ ra lý do gì để nấn má, Tùng đành quay gót và l lẽo đẽo đi theo Krabit. Tụi mày đi uống nước gì lâu lắc vậy? Vừa thấy Tùng và Crabbit xuất hiện, bốc kêu lên. Rồi nó chỉ tay vào chiếc xô cạnh chỗ ngồi, hí hưởng khoe. Tụi mai xem này, tao cầu được có đến mấy chục còn là ít. Toàn cá lớn không hả? Crabbit tươi cười bước lại. Nó thò tay vô xô nước, cầm lên một con cá dô phi, miệng tấm tắc. Còn cá này... Nhưng Crabbit chưa kịp nói hết câu, bốc đã đập mạnh lên tay nó khiến con cá rơi trở vào trầm xô. Mắt bốc quắc lên. Tao nói... Là nói với thằng Tùm chứ đâu phải nói với mày Mày đã bảo ao này không có cá Bây giờ mày còn bày đặt khèn tớt cho lui Mặt Ca Krabit lập tức Xùi xị Nó bực lui ra sau một bước Ngồi mím lại Nó cứ đứng thộn giả như thế không thốt tiếng nào Mà có lẽ nếu muốn nói Nó cũng chẳng biết nói gì Vẻ tén to phá lẫn buồn tùi của Krabit Khiến tùng động tâm Nó nhìn bốc Thằng Krabit đã biết lỗi rồi Mày còn giận nó làm chi Tào cứ giận bốc hở mũi Hồi sáng tao không kể chuyện này với tụi bạn. Đã là phúc cho nó lắm rồi. May cho Crabbit. Ngày lúc đó tiếng nhỏ chàng vang lên từ chữ A bên cạnh. anh kịp kéo nó ra khỏi bầu không khí ngựa ngập. Anh Tùng, anh Crabbit, lại đây xem này. Chị Hạnh và tụi em vớt được quá chừng là ốc luôn. chương 7 Chiều hôm sau lặp lại y như buổi chiều hôm trước. Mới 2 giờ, trời còn nắng trang trang. Bọn trẻ đã đội nón, sách xô, xô kéo nhau vào sẫy. Rồi ốc đầy... Vun hôm qua khiến đám con gái hào hức. Nhỏ hạnh không còn sợ bỏ xếp đau chân. Nó thản nhiên nước chân tràn trên đất thản nhiên dẫm lên những bụi cỏ mọc lan ra giữa lối đi. Mặt chẳng hề ngằn nhó một tí ti Bây giờ nhỏ hạnh chỉ sợ một điều. Hôm qua chị em mình vớt gần sạch ốc biêu trong ảo. Chả rõ hôm nay có còn con ốc nào không. Nhỏ phệ hầm hở múa tay. Chắc là còn. Những con ốc hôm qua lặn dưới bùn hôm nay thế nào cũng nổi lên. Thằng Bốc cũng lo lắng y hệt nhỏ hạnh. Nó nhìn tùng nhèo nhèo mắt, hôm qua tàu giật, lía liệu Chá biết, bọn cá trong ảo còn được mấy mống. Nếu nghe cái giọng hoanh hoang này của thằng Bốc vào trưa hôm qua, chắc chắn Tùng sẽ tức đến xịt gói lỗ tai, nhưng bây giờ nó thì tỉnh khoeo. Hôm nay Tùng vào dãy không phải để câu cá, câu cá là trò dành cho trẻ con. Tùng không phải là trẻ con, Tùng là thám tử, hết như anh quý nó vậy. Nhiệm vụ của nó hôm nay quan trọng hơn nhiều đó là phải tìm mọi cách đánh cắp cho được cái túi bùa phép của lão phù thủy ca bình. Tùng nóng Tùng đi như chạy. Nó luôn vượt lên trước khiến nhỏ hạnh phải kêu oai oai. Đi chân chân cho bọn chị với tung ơi. Thằng Bốc cười kỳ. Mày có vào sớm cũng chẳng câu được con cá nào đâu. tung bỏ lời châm chọc của Bốc ra ngoài tay. Nó cắm cúi xả bước. Đầu miên man nghĩ cách đánh thoát túi buộc phép, dắt trong người ông ca binh. Đường vào dãy bữa này đối với tùng sao mà xa làng lắc. Nó đi hoài đi hoài, vượt hết ngọn đồi trẻ này, đến đồi trẻ khác và dãy cà phê của cô bảy vẫn xa hoảng xa. Buổi trưa gió thôi dì dầm vào bầu trời bắt đầu trở nên thầm thầm. Những cụ mây trắng như bông gòn rất díu nhau, trôi ngang đầu tùng và in những bóng râm xuống lậu đất tỏ Tiếng chim trí tróe trong những tán lá và thỉnh thoảng một con sóc từ trong bụi rậm Ông bụt ngang đường, quét chiếc đuôi thành vệt dài trên mặt đất, mỗi lúc một nóng bỏng, than, nắng quá. Ở phía sau nhà Hạnh dài, "Ừ, đáng lẽ mình không nên vô dãy vào giờ này." Nhà Tràng cười hinh hích, "Bọn em toán đi giờ này." Nhà Phệ cũng dạ oai, "Em chẳng thấy nắng tí nào." Tùng hờ mũi, "Tại tụi mày quen rồi, còn khác." Bỗng cười, "Tới nơi rồi kìa." Tùng ngẩng lên và mừng rỡ nhận ra đỉnh dốc quen thuộc. Nó lập tức quyện phát cả dáng nóng. Quên cả đôi chân mỏi nhừ, bạm mồi lao lên trước. Từ từ thôi Tùng ơi, nhỏ hạnh gọi giật, qua trường vấp Ngã ù đầu đấy. Nhưng Tùng đã tới đỉnh dốc và bắt đầu tuột theo những con dốc mòn dẫn đến căn tròi của ông Ca Binh. Khi bọn nhỏ hạnh lên đến con suối dưới chân đồi thì chẳng thấy Tùng đâu nữa. Nhỏ trang nhìn quay, quá, anh Tùng đâu rồi? Bốc nhún vai chắc nó lại vào nhà kiếm nước uống. Bốc nói mà chúng phóc Trong lúc bố ham hở móc mồi vào lưỡi câu và bọn con gái hí hứng sán quẩn chuẩn bị lội xuống cái ao nhỏ bên cạnh, thì Tùng đang ngồi với thằng Crabet trong nhà. Mày khá nước hả? Crabet hỏi. Ừ, Tùng gật đầu. Từ nhà cô bảy tao vô đây, nắng ơi là nắng. Crabet đứng lên. mai ngồi đó nghỉ đi. Tao đi lấy nước cho mày uống. Crabet bưng cá nước từ sau bếp ra. Tùng cầm lấy ngửa cổ uống ứng ực, nhưng nó chỉ uống phân nửa, rồi chia cái ca nhựa cho Crabet. Phần mày này cả bếp lắc đầu Tao không khác Tao đâu có bảo mày khác Tùng mỉm cười Nó thò tay vào túi móc ra mấy viên thuốc trăng trắng Tao đem thức đau bụng cho mày nè Mày uống một viên tối ăn cơm xong Mày uống thêm một viên nữa Thế là xong Sáng mai tha hộp câu kéo đá chèn cà phê với bà mạch Cả bếp lộ vẻ cảm động Nó ngửa lòng bàn tay cho Tùng bỏ mấy viên thuốc vào Rồi nhón một viên cho vào miệng nuốt trọng Ôi Tùng ngẩn to te, "Mày uống thuốc không cần nước?" Cà Bết liếm môi, "Phải uống nước mới được sao?" "Đúng thế," Tùng nhăn mặt, "Mẹ tao bảo phải có nước thuốc mới mau tan." Ngày Tùng nói vậy, Cà Bết bưng cả nước đưa lên miệng. Nó cố nín thở uống một mạch rồi đặt chiếc cà xuống bàn, đưa tay quệt mép. "Tao uống hết rồi, hay lắm." Tùng gật gù, rồi nó nhìn long lóng vào mặt bạn, "Thêm, mày đã nghe bụng mày bớt đau chưa?" Cà Bết ấn tay lên bụng, nghe ngóng một hồi rồi đáp, "Vẫn còn đau lâm ầm." Tùng chép miệng, "Đau âm ầm tức là sắp hết rồi đấy." bao giờ sắp hết nó cũng đau lầm dâm. Rồi Tùng kéo tay Krabit, tao với mày ra xem ba mày kéo đá đi. Vẻ nôn nóng của Tùng khiến Krabit tròn mắt. Hôm qua mày đã xem rồi mà. Ừ, nhưng hôm nay tao thích xem nữa. cả bếp bước ra khỏi nhà, tặc tặc lưỡi. Mày lạ thật đấy. Tao thấy trò này chẳng có gì đáng xem cả. Cũng như hôm qua khi Tùng và Krabit ra tới nơi, ông Krabit còn đang loay hoai dưới suối. Tùng nhìn về phía chân đồi, Mãi một lúc mới thấy một trỏng tóc bịt khăn đỏ của ông nhấp nhô sau đám lá cà phê xanh ngắt mỗi lúc mùa rõ dần Trong thóng mắt, một ý nghĩ chợt loé lên trong ốc Tùng, làm nó giật thoát Mình ngốc thật, nếu có thằng Krabit kè kè bên cạnh, làm sao mình ra tay hành động được, Tùm giận mình ghê gớm, nó tự ruột thầm và đưa tay lên cốc ở mình một cái Mày sao thế? Bắt gặp cử chỉ kỳ quái của bạn Krabit thô lốn mắt, con gì đốt mày hả? Ờ, ờ, ông đốt Tổng ấp ống đốt Rồi nó sực Nhớ nếu bị ống đốt Ất người ta phải nhảy dựng lên Chứ đâu có phải tỉnh dụ như vậy Nó liền là đặt sửa lại À không phải ống một con gì đó Con gì là con gì Tổng gạt mồ hôi chán Tao cũng chả rõ Chỉ biết là một con gì đó Rồi không để Krabit hỏi thêm Tổng đập tay lên lưng nó Tao với mày ra xem thằng bốc câu cá đi Tổng làm Krabit là nhìn quá xá Mày không xem ba tao kéo đá nữa à Ừ tự nhiên tao không thấy thích sẻ nữa Bây giờ ta thích xem câu cá và bắt ốc hơn. Krabet thắc mắc ghê lắm, nhưng nó không hỏi nữa. Chắc bọn trẻ ở thành phố đứa nào cũng lạ lùng như vậy. Krabet tự giải đáp và quay mình lặng lẽ đi theo Tùng. Bốc ôm cần chúc ngồi thulu trên tảng đá hôm qua Tùng ngồi. Đón hai đứa bạn bằng cái nhớn mắt. Tụi may không câu cá à? Tùng nhếch mép. May bảo tao đi sớm cũng chẳng câu được con cá nào kia má. Bốc cười hề hề. Tao nói đùa mà may lại giận. Nhỏ trang nhắc thấy Tùng ngoác miệng kiều inh ỏ Ốc nhầu ghê anh Tùng ơi Nhỏ hạnh hớn hở Vậy mà chị cứ tưởng hôm nay không còn con ốc nào chứ Tùng quay sang Crabbit Mày đào chun đi Crabbit trước mắt mai câu à Ừ nhưng tao thích câu bằng mồi cào cào hơn Vậy để tao đi bắt cào cào cho mày Thôi khó ấy. Tùng tay Tao tự ti tìm bắt cào cào được rồi mai đào chun dùng thằng bốc đi Crabbit không nghi ngờ gì sự phân công của Tùng Nó nhanh nhẹn cầm lên cây xà bát dựng ở gốc cà phê gần đó Hối hả dảo xuống chỗ mét suối Lối húi đạp run Trong khi đó Tùng làng vàng quanh Mấy bụi cỏ và giả vờ Giờ chân khùa loạn sĩ như thể ta đây Đang nôn Nóng Tóm mấy con cào cào ghê lắm Tùng vừa khua khoáng vừa lướt trường về Việt Krabet Cú liếc thứ 10 Thấy thằng này Vẫn đang sốt sáng đào đào bới bớt Tùng liền đánh Xoạt vào giữa đám cà phê rậm rạc Và lần tới thẳng chỗ ông ca bình Đang kéo đá Ông ca binh vẫn làm lì muôn đời Tùng bước tới Ông khẽ liết thoáng rồi tiếp tục Bạm mồi kéo căng sợi dây dàng gần tay gần cổ nổi vông Như những chiếc chảo nấu bóng Lúc gặp ông ca binh lần đầu Tùng hơi ơn ớn Nó nghĩ ông là phù thủy Hẳn ông phải rất hùng ác Nó nhìn như nhìn một sự đe dọa đang ẩn nấp Đằng sau vẻ thinh lặng khắc khổ của ông Nhưng bây giờ Tùng biết không phải thế Ông bảo ca kêu bọn Tùng Vào ao câu cá bắt ốc Tất ông không xem bọn nó là thù địch Ông có mệt không hả ông Tùng lại gần đánh bão hỏi Ông Grabbing trả lời Tùng bằng những âm thanh kỳ dị trong cổ họng tung có cảm giác ông không biết nói Nhưng rồi ông bỗng dừng tay Và thốt ra một câu lạ lùng Biết mệt biết không tung mở mắt thao láo Ông ấy nói gì thế nhỉ Nhưng Tùng không có thịt sờ để nghĩ ngợi lâu Nó biết nếu nó cứ nâng ná Grabbing sẽ phát hiện ra sự mất tích của nó Và chắn sẽ tìm tới đây Có thằng Kravitz bên cạnh Nó sẽ không thể thực hiện được kế hoạch của mình Tùng hồi hộp liếc chiếc túi Vài đỏ rắc nơi thắt lưng ông Kravitz Ngần ngừ một tháng rồi liếm môi nói Cháu kéo phụ với ông nhé Ông Kravitz lại gừ gừ Và thốt giả những lời khó hiểu Không có nổi làm đâu Lần nay Tùng không buồn tìm hiểu ý nghĩa trong câu nói của ông Kravitz Nó biết nó không có được bộ óc thông minh Như anh Quý hay như chị Hạnh nó Nó biết nó có suy nghĩ Đến Tết Công Gô Cũng chưa chắc hiểu được ông Cao Binh muốn nói gì Với câu nói kỳ quạc đó Vì vậy để nghĩ xong nó Hùng dũng bước lại xa bên ông Chồm người nắm sợi dây thừng Nhắm mắt, nhắm mũi kéo đại Không do ông Cao Binh có đồng tình với hành động của Tùng hay không Nhưng ông không tỏ vẻ ngăn cản Ông vẫn bạm môi kéo tảng đá nhích dần lên dốc Với sự trợ giúp hẳn là không mấy hiệu quả của Tùng Chứ gì nữa Nhà còn như Tùng Dù có Giờ tận lực bình sinh ra kéo lấy kéo để. Ông Carbin chắc cũng chẳng nhẹ hơn bao lắm Huống hồ lúc này Tùng chỉ giả vờ bám sợi thừng để chè mắt ông Carbin mà thôi. Tùng vừa kéo chiếu lệ vừa ngấm ngầm quả sát ông Carbin, mừng rỡ khi thấy ông mải, mím môi, mím lợi kéo đá. Chẳng mải may để ý đến bộ tịch giáo giác như thằng trộm gà của nó. Kéo một lát, Tùng vừa buông tay lau mồ hôi chán rồi thử lỗ ông Carbin đang say sưa đánh vật với tảng đá. Nó hạ thắt tay xuống và Nắm lấy túi vải bên hồng, ông giật nhẹ em một cái. Tùng không dám giật mạnh sự ông Ca Bình phát sát, nhưng cú giật khẽ của nó khiến chiếc túi vải thòi ra thêm một đoạn. Lúc nắm lấy mét túi, Tùng cảm thấy tay mình chạm phải vật gì cứng cứng. Nhưng nó không đoán được đó là vật gì. Cứ thuận mặt nghĩ mãi, ông Ca Bình không hề hay biết trò tinh quái của Tùng. Thấy thằng nhóc cứ nhăn mẩy như chán, ông tưởng nó mệt, lại nói, mệt quá không nổi làm đâu. Tùng nhìn ông, nhẹ răng hỉ một cái và... Nắm chặt sợi thựng Nó nhín răng ra sức kéo Rồi cũng như khi nãy Kéo một lát Tùng lại buông một tay Làm mồ hôi chán Và lại lén lút rất nhẹ túi vải bên hồng Ông Ca Binh Tùng giật đến lần thứ ba Thì chiếc túi đã rời khỏi mép khố Rớt xuống đất tiêm Ca Binh không phát hiện Tùng vẫn chưa dám nhặt vội Nó đạp chân lên chiếc túi vải Và cứ đứng chờ tại đó Thấy Tùng buông tay ông Ca Binh Nhìn nó ra ý hỏi Tùng bối rối cười ruổi Biết mệt Biết không Tùng lặp lại câu ông Carbin khi nãy mặc dù nó không rõ câu đó nghĩa là gì và khi thấy ông cô gặp ra đầu hiểu ý nó phấn khởi sổ luôn một chàng không có nổi làm đâu mệt quá không nổi làm ông Carbin lại gật đầu lia lia và quay lại tiếp tục kéo đá ra vẻ ta đây đã hiểu nhà ngươi muốn nói gì rồi nhà ngươi đừng nói thêm nữa tả điếc tài lắm Tùng đứng chuôn trần có đến 10 phút đợi ông Carbin đi xa thêm một quãng và tấm lưng nâu bóng của ông Phút sau có cà phê cạnh lối mòn, nó mới ngồi xuống dờ rẫm nơi chân. Làm bộ ta đây bị đạp gài đau quá xá và khi thận trọng đảo mắt nhìn quanh, nó sẽ sẽ nhặt chiếc túi vải đỏ lên, nhét vào cặp quần và co dài chạy biến. chương 8, thấy Tùng phóng đánh veo từ bụi ra, bộ tịch hớt há hớt hải, bốc tròn xoay mắt. Có chuyện gì thế hả Tùng? Tùng chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy thằng Krabit ngồi trên bờ ao, cạnh chiếc rổ ốc của đám con gái đang lùi cùi đếm, nó vội thụt đầu lại trong bụi rậm và trả lấy bốc bằng cách đưa tay ngoắt liêng ngoắt liệng. Không hiểu thằng bạn mình mắc chứng gì, bốc cầu mày gắt. Mày làm gì trốn nấp kỹ thế, ra đây đi. Tiếng thằng bốc oảng oảng khiến Tùng càng trốn nấp kỹ. Nó thụt lui thêm hai bước, mặt nhăn như cấn phải ớt. Bốc vẫn chưa rõ đầu của tay nhẹo ra sao, thấy thằng Tùng đưa tay chỉ chỉ về. Phía thằng Krabet À thì xa nó không muốn thằng Krabet biết Bốc trượt hiểu Nó cắm chiếc cần trúc ngập sâu vào mảng đất Ướt vèn bờ ào rồi đứng lên Dón rén lần tới chỗ gốc Cà phê mắt không ngừng liếc Về phía Krabet Gì thế Bốc hỏi bây giờ nó đã đứng đối diện với Tùng Tùng rút chiếc túi từ vài cặp quần Chìa ra Máy biết cái gì đấy không Bốc dán mắt vào chiếc túi mặt người ra Không chiếc túi gì đấy Tùng hoa hoa chiếc túi trên đầu Đây là chiếc túi bùa phép ợ Của ông Cà Bình Tao vừa thó được Thật không? Bốc háo hức Mở ra xem đi Không được Giọng Tùng thắt nghiêm trọng Về nhà hãng mở Tao và mày phải rút khỏi đây ngay Cái ông Cà Bình phát giác ra Chiếc túi bị mất thì nguy Bốc số sáng Vậy thì về Rồi nó thò đầu ra khỏi bụi rậm Kêu lớn Chị Hạnh ơi Em và thằng Tùng về trước đây Chị và mấy đứa về sau nghe Làm gì vội thế? Nhỏ Hạnh ngoảnh Sao không đợi bọn chị cùng về? Em phải về trước. Bốc đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu. Tự nhiên em thấy nhức đầu quá. Tùng phải đưa em về. Carbett nhanh nhỏ. Vậy để tao đi cùng hai đứa mày. Đề nghị của Carbett khiến Tùng lốn cuốc. Thôi thức hỏi. Tụi tao tự đi được rồi. Bốc hứa mũi. Tao không đi chung với thằng xấu bụng như mày. Carbett đã định đi cùng với Tùng và Bốc ra ngoài. Nó vẫn chết càm kích việc Tùng cho nó mấy viên thuốc hồi nãy. Nhưng giọng điệu... Xúc xỉm của bốc đã làm nó Dúng người lại Crapết che giấu sự sượng sùng Bằng cách tiếp tục không người hí hoáy đào run Mặc dù nó cũng chả rõ nó đào run Để làm gì Bốc và Tùng đã bỏ về Đâu có ai cần mồi cơ của nó À bốc này Đang đi sực nhớ đến chuyện khi nãy Tùng vỗ độc lên vài bạn gì? Ông Crabbing ấy mà Ông Crabbing sao Tùng lấy môi Ông nói chuyện kỳ lạ lắm mày ạ Tao Ông có mệt không hả ông Ông đã biết mệt biết không Tao nói cháu phụ Với ông nhé, ông lại bảo không có nổi làm đâu. Nghe ông nói tao không hiểu bộ gì cả, thế là tao im luôn. Đấy là mày chờ nghe quen thôi, bốc cười tin mắt. Những người trong buôn nào đều hay nói ngược như thế, rồi nó hùa tay hùng hồn giải thích. Biết mệt biết không có nghĩa là không biết mệt hay không. Còn không có nổi làm đâu, tức là không có làm nổi đâu. Tùng gãi cổ, à, xa là vậy. Hèn gì tao cứ ủ cạc cạc cứ như thể đang nghe tiếng Tây. Đang lỏ nẻn, cái sự rút ngoại ngữ của mình, tôm bỗng dương mắt ếch, quá, thế sao thằng Crabbit lại ăn nói chẳng khác gì tụi mình, Crabbit lại khác, bốc nhún vai. Nó học trường xã từ nhỏ, những đứa học trường xã dĩ nhiên không mắc tật nói ngược, cứ thế vừa đi vừa trò chuyện hai đứa ra tới đường quốc lộ lúc lúc nào không hay. Tùng không về thằng nhà cô bảy, nó theo thằng bốc về nhà cô tươi, hai đứa tốt ra sau hè hăm hở mở chiếc túi vải. Sau khi tháo lỏng sợi dây buộc, Tùng dốc túi đổ mọi thứ ra đất. Hóa ra trong túi buộc phép của ông Carbin có vỏn vẹn hai thứ. Một chiếc vòng bằng đồng và một chiếc nanh răng trắng. năng heo dương Tùng keo lên, không phải, bốc lóc đầu. Đây là nanh cọp, nanh cọp, ư, Tùng nhớ mày. Ông Carbin giấu nanh cọp trong túi làm gì vậy kìa, tảo nghỉ lắm, bốc, nhắm mắt nói hùa hùa. Thái độ của bốc làm Tùng hòa màng quá chừng Nó hỏi Mà bụng hóc lại Mày nghĩ gì Bốc mở mắt ra và Tùng thấy mắt nó lé lên Mày nhớ tao đã nói gì về sợi dưa cọp không Nhớ Tùng đáp vào miệng nghe khủ khóc Sợi dưa cọp nếu cắm vào vỏ măng tre đúng 100 ngày Sẽ biến thành một con rắn trắng Đúng rồi Bốc gật đầu Nhưng đó là sợi dưa cọp Còn chiếc nanh cọp này Nếu làm như thế sẽ biến thành một con chăn lớn Tùng dùng mình Một con chăn lớn Ừ Và vào lúc nở khuya Con chẳng sẽ bỏ đi siết cổ những người nào Chủ nhân của nó không ưa Tùng nghe thằng bốc nói một hồi Mà đã muốn giật cái ốc Nhưng thằng bốc chưa kịp chịu dừng lại Nó tặc tặc lưỡi Gián cắn chết người còn để lại dấu vết Nhưng nếu nạn nhân chết do chắn quấn Chẳng ai có thể điều tra ra Sự lợi hại của chiếc nành cọp là ở chỗ đó Tùng nhìn xuống chiếc nành cọp Và bất giác bước lùi một bước Ôi ghê quá May đừng lo, bốc thản nhiên cầm lên chiếc nanh cọp. Lúc này ông Carbin chưa luyện chiếc nanh, vì nó chỉ biến thành còn thúc độc. Tùng nướt nữa bọt, mặt vẫn cứ bị hút chặt vào chiếc nanh trên tay bốc. Thế bây giờ nó vẫn chỉ là chiếc nanh bình thường thôi ư? Đúng thế, may mà tụi mình phát hiện kịp thôi. Nếu không ông Carbin sẽ gây ra không biết bao nhiêu là tài họa Bốc nói giọng kiểu hãnh. tung nhìn về mặt nhân nhân của bốc, tưởng như nó vừa đánh tan mấy mươi vạn quần nguyên mông trở về. Thế chuyện về chiếc nanh cọp này mày nghe ai nói? Sau một thoáng im lặng Tùng ngần ngử hỏi Hôm trước mày chỉ kể về những sợi dìa cọp thôi mà Bốc không ngờ thằng Tùng lại hỏi một câu cắt cớ như vậy Nó lung tung e hẻm um, Về chuyện này hả? Um, chuyện này thì đâu cần phải nghe ai nói Nếu sợi dìa cọp có thể luyện thành còn thúc độc Thì chiếc nanh cọp cũng thế thôi Giọng điệu của Bốc khiến Tùng bán tín bán nghi Nhưng nó không dám chắc Bốc có lửa nó hay không Dù sao Tùng vẫn thấy sợ sợ Nếu chiếc nanh cọp này không phải để luyện thành con thuốc độc Chả việc gì ông ca binh phải giữ bo bo bên mình như một báu vật Đến nay thằng Krabit cũng không dỡ vảm như thế càng nghĩ Tùng càng hãi Nó không dám nhìn chiếc nanh cọp nữa mà quay sang chiếc vòng đầu Thế còn chiếc vòng này? Đó là chiếc vòng gì vậy? Chiếc vòng này hả? Bốc hụt khịt mũi Đây là cái cản khôn khuyên Ba chữ cản khôn khuyên làm mặt Tùng ngớ ra Càng khôn khuyên là cái quái gì? Bốc vỗ vài Tùng Mấy hôm mày xem phim Tây Du Ký trên TV không? Có, bốc nhỏ mắt. Thế mày có thấy tàm thái tử của Thác Thác, Thiên Vương Lý Tịnh là Na Cha lúc nào cũng cầm một chiếc vòng đầu không? Tùng ngỡ ngỡ, ờ uh, ờ, uh, hình như có. Bốc cổ gạc đầu, đó chính là cái cản khôn khuyên. Trong sách người ta bảo vậy, đó là chiếc vòng pháp thuật. Ông Ca Binh là phù thủy, dĩ nhiên phải có chiếc vòng này. giờ sợ Tùng không tin, bốc chém tay vào không khí. Không thể có chiếc vòng này. Ông Ca Binh dù nuôi con thúc độc cũng không thể xài nó được Tùng nhìn chiếc vòng tấm tắc, chiếc vòng này lợi hại ghê hát. Còn phải nói, nếu không thì thái át chân nhân đã không tặng nó cho Na Cha. Bốc thuộc phim tàu như cháo. Nó sổ một thôi một hồi khiến thằng Tùng ngẩn ngơ, khá rõ thực hư ra sao. Nhưng bốc không quan tâm đến vẻ mặt đang thuẫn ra của bạn Nó thản nhiên bỏ chiếc vòng lẫn chiếc nanh cọp vào trong loại túi phải rồi đưa cho Tùng mặt cất đi. Nhớ đừng để những thứ này. Lọt trở về tại ông Cao Bình đấy. Ừ, Tùng gật đầu và nó lẫn... Chiếc túi vào lại trầm gặp quần. Bốc dặn lại. Cũng đừng hé môi cho bất cứ ai biết mày đang giữ chiếc túi buộc phép này. Sao thế? Tùng đang định khoe thành tích với Chị Hạnh và Nhỏ Trang. Nghe Bốc nói vậy nên tròn mắt ngờ ngác. Bốc nghiêm nghị. Nếu chuyện này đến tại ông Carby, ông sẽ không tha cho mày đâu. Ông sẽ tìm cách luyện một cái cản khuôn khuyên khác và nuôi một con thúc độc khác. Sau đó xài nó bò xuống tận thành phố Hồ Chí Minh để cắn mày. Eo ơi! Tùng rụt cổ. Thế thì tao chết mất Bốc cười hỉ hỉ. Thì chết chứ sao, con thúc độc cắn ai mà sống nổi Tùng chạm tay lên cạp quần Ừ, tao sẽ giữ kín chuyện này Tùy hứa với thằng Bốc Nhưng như vậy, đến chiều thì bụng dạ Tùng đã nồn nào lắm Nhất là nhỏ Hạnh vừa về đến nhà đã kêu nó ra hỏi ngay Này, hồi trưa em có nhìn thấy chiếc túi đỏ đỏ của ông Cao Binh đâu không? Dạ không Tùng lắc đầu, rồi nó vừa vịt hỏi lại chức túi đó như thế nào hả chị? Đó là chiếc túi vải màu đỏ lúc nào Ông Crabin cũng dắt trong người Tùng liếm môi Thế chị có biết chiếc túi đựng gì bên trong không? Không Nhờ hạnh chẽ miệng Nhưng ông Crabin có vẻ quý chiếc túi này lắm Ông tìm suốt từ trưa đến giờ Lúc này ông ở thằng Crabin vẫn còn non nòm Ngoài dãy bươi từng mô đất Thuất nhiên Tùng bộng ái nái quá chừng Nó ngưng mắt nhìn lên Thấy trời sầm sập tối Mặt trời đã xuống núi từ lâu Vậy mà cha con ông Crabin vẫn mỏi mắt Tìm chiếc túi đang giấu trong cặp quần tội ghê. Đã mấy lần Tùng định thú thật với nhỏ hại Tùng định mượn chiếc xe đạp của dưỡng toàn chạy tức tốc vào sẽ cà phê để trả chiếc túi vải lại trong ông Carving. Nhưng nhớ đến chiếc nanh cò và cái cằn khôn khuyên. Nằm trong túi, nhớ đến lời dặn lẫn vẻ mặt nghiêm trọng của thằng bốc Tùng trổ xạ ngồi im. À, nó không ngồi im hẳn. Ngồi im hẳn thì non khả nghi lắm. Nó đưa mắt nhìn ra sần tặc tặc lưỡi. Tội nghiệp ông Carving ghê, chị, ha? Nhà hạnh không đáp chỉ thở dài, mất túi đó hình như ông buồn lắm. Buồn là phải, thầy phu thủy mà mất chiếc túi phép cũng giống như nông dân mất cải, thợ mộc mất cưa, lấy gì mà nuôi con thúc độc. Tùng lần thật nghĩ, mồi mím lại. Nhưng những ý nghĩ đó chẳng giúp Tùng nhẹ nhõm được chút nào. Trong thâm tâm, Tùng không rõ việc đánh thói chiếc túi ông ca binh là đúng hay sai. Tùng cũng không biết nó đang buồn hay vui. nó chỉ thấy lòng bầng khuẩn quá đỗi. Chương 9 Chiều hôm sau, bọn thằng Tùng vừa lò dò tới ngọn đồi dẫn xuống dãy cà phê đã thấy Crabbe đứng đợi ngay trên đỉnh dốc. Crabbe tỉ tay trên cây saba, mặt buồn xo so, đam đam nhìn mọi người. Nhật Hạnh rảo bước lên trước, thấp thỏm hỏi: "Ba em đã tìm lại được chiếc túi chưa hợp Crabbe?" Crabbe trả lời Nhật Hạnh bằng cái lắc đầu buồn bã: Nạ thật, Nhật Hạnh đưa tay phủi trán. Túi nếu rơi xuống đất thì nó còn đó chứ biến đi đâu? Bốc vọt miệng. Có thể bọn sóc hay trồn cáo đã tha mất rồi." "Ừ, có thể lắm." Tùng ngật củ phụ họa Nhưng sau khi buộc miệng không hiểu sao Tùng vẫn cảm thấy bất sức quá trường Không dám nhìn thẳng vào mặt Carbett Nó cúi đầu lẽo đẽo theo bốc Hôm nay mày có nhìn thấy túi của bà tao không hả Tùng Khi Tùng đi ngang qua chỗ Carbett đứng Carbett đột nhiên xoay người lại và cất tiếng hỏi Câu hỏi thình linh khiến Tùng giật thoát Nó lắc đầu li lia không Không thấy Thậm chí tao còn không biết túi đó có hình dạng ra sao nữa Carbett chếp trước mắt Hôm trước chính mày hỏi tao có biết Bà tao đựng gì trong túi hay không kia mà? Lần này thì Tùng chết điếng Đó gãi đầu Lại gãy gái, gái. Hiện Làm như có hàng trăm con trí Đang bỏ nhặn trên đó Ủa, Ủa tao nói vậy hả Thì mày hỏi chứ ai Tùng cười méo sạch Vậy mà tao quên bẫu mất Dạo này hay quên quá xác Cà bếp vẫn dán mắt vào mặt bạn Thế bây giờ mày đã nhớ ra chiếc túi đó chưa Tùng liếm môi Tao chỉ nhớ mang máng thôi Hình như đó là chiếc túi màu đỏ Đúng rồi Mắt Grabbit sáng lên Thế mày có thấy nó đâu không Không Câu trả lời của Tùng kến Grabbit xịu mặt rồi như chợt nhớ ra Nó lại hỏi Hôm qua mày phụ với ba tao kéo đá phải không Chắc thằng này đang nghi ngờ mình Tùng hồi hộp nhổ bộ Nhưng nó đã kiểm nghĩ ra cách giải thích trơn chu Hôm qua lúc quay ra sau nhà mày để bắt cào cào Tao thấy ba mày đang ý ảnh kéo một tảng đá to tướng Thế là tao chạy lại phụ một tay Nói xong Không để Grabbit có thể giờ nghĩ câu hỏi các cớ khác Tùng nắm lấy cổ tay nó Xuống suối chơi với tao đi, tụi nó đi cả rồi kìa. Khi hai đứa xuống hết con sốc này đã thấy bọn con gái lòm khòm sắn quẩn chuẩn bị lội xuống ao. Trên tảng đá ở bờ ao bên cạnh, thằng bốc đang loay hoay, móc một vào lưỡi câu, nhắc thấy Krabet bốc nhờ vào ngay. Mày đau chun dùm bọn tao đi, con nhẹ này nhỏ xíu, mắc. Bọn cá nó chả thèm sơi, nhưng khác với mọi lần, hôm nay Krabet trả hứng gì với chuyện đào run, nó ngồi bệt trên cỏ bó gối nhìn xuống suối mày làm sao thế hả Carbett vẻ thơ ơ của Carbett làm bốc tức điên mặc cho bốc la ối Carbett chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nhúc nhích bốc càng đòi mặt tía tai hay là mày sợ bọn tao câu hết cá của mày Carbett vẫn cầm như thóc ha tao nói trúng bụng dạ mày nên mày mới làm thinh chứ gì bốc cố tìm cách triều tức Carbett tao biết mày là một đứa xấu bụng mà mỗi hôm nghe bốc bảo mình xấu bụng Carbett vội vàng phản ứng ngay nhưng bữa này nó trả buồn thanh minh Nó cứ ngồi chờ mặt buồn rời rượi Thấy Krabit nhất quyết giả điếc Bốc chán quá Nó chả còn hào hứng thú chịu chọc nữa Lại cúi đầu hí hoáy Với nhách mồi nhện bét tí May làm gì ma buồn thiểu buồn thiêu thế hả Krabit? Tùng mòn mè lại gần kẽ hỏi Tùng khắc bốc Tùng không bao giờ chụp Krabit Cũng không bảo Krabit xấu bụng Vì vậy nghe Tùng hỏi Krabit chậm chạp quay đầu lại Krabit quay lại nhưng không đáp Chỉ dường cả mắt buồn sầu nhìn bạn Tùng tiếp tục sợ dẫm Mày buồn vì chiếc túi của bà mày bị mất hả? Lần này thì Crabbit gật đầu, nhưng môi nó vẫn miếm chặt. Crabbit làm Tùng ngạc nhiên quá nỗi. Chuyện đó thì có gì đâu mà buồn, ai chẳng có lúc đánh mất một thứ gì đó. Crabbit lại quay đầu nhìn xuống suối, giọng như gió thoảng. Nhưng bà Tào bị bệnh. Từ tối hôm qua đến giờ, bà Tào nằm một chỗ không buồn dậy. Tùng gãi má. Chỉ vi mất, túi à Ừ, Tùng nín thở. Chiếc túi đó quan trọng với ba mày đến thế sao? Ừ. Tùng không nghĩ Krabit lại thừa nhận dễ dàng như thế. Nó phân vân không biết có nên giỏ hỏi tiếp hay không. Tùng nhớ hôm trước Krabit đã có lần nói về chiếc túi. Krabit bảo từ khi mẹ nó mất. Nó mới nhìn thấy bà nó đeo chiếc túi này. Nó bảo bà nó giữ chiếc túi rất kỹ, thậm chí ngay cả nó cũng không được đụng vào. Như vậy, chắc Krabit chả biết chồng túi đựng gì. Chắc nó thấy sau khi đánh mất chiếc túi, bà nó làn dạo ốm, nên nó cho rằng chiếc túi rất quan trọng thôi. Tùng nghĩ thầm và tặc lưỡi An Tao nghĩ trong chiếc túi kia chẳng có gì quan trọng đâu. Bà mày ốm chắc tại hôm qua làm việc quá sức thôi. Crabbe khăng khăng: "Không phải, bà tao bị bệnh chính vì chiếc túi đó. Chiếc túi đó rất quan trọng với bà tao. Mày chỉ toàn nói mỏ, Tùng xỉ một tiếng. "Mày có biết trong túi đựng gì đâu mà quả quên như thế?" Tao biết. Câu trả lời chắc nịch của Crabbe làm Tùng há hốc miệng. "Mày biết? Ừ, tao biết. Thế sao mày bảo mày chưa bao giờ được đụng vào chiếc túi này?" Crabbe khịt mũi. "Tao chưa từng đụng vào thật, bà Tao, tao cũng chưa nhìn thấy những thứ gì trong trước đó Nhưng sáng nay tao hỏi và bà Tao đã nói cho tao biết Tùng A một tiếng Thì ra thằng Ca Bết ngày bà nó nói Nhưng chắc gì ông Cao Bình đã nói thật Từ trước đến nay ông Cao Bình đã giấu Cao Bết biết bao nhiêu là chuyện Nó không hề biết bà nó nuôi con mạch xa Nó không biết bà nó là phụ thủy Thế ba mày nói gì? Tùng nghĩ hoặc hỏi Giọng Cao Bết thốt nhiên trầm trầm Bà Tao bảo Chiếc túi đó đựng những kỷ niệm của mẹ Tao Biết ngay mà, Tùng bật kêu chồng đầu. Ông Cà Bình không đời nào tiết lộ những việc làm ám muội của mình cho Cà Bết biết. Rõ ràng, trong chiếc túi có cái cản khôn khuyên và chiếc nanh cọp dùng để luyện còn thúc độc Thế mà, ông lại nói dốc là chứa những kỷ vật của bà ca eo. Tùng nhìn Cà Bết, đắc ý hỏi. Thế ba mày có nói rõ những vật kỷ niệm của mẹ mày là những vật gì không? Có. Tùng vờ vịt. Đó là chiếc khăn hay châm cái tóc phải không? Không, Cà Bết chưa mắt. và tao bảo trong tối được một chiếc vòng đồng và một chiếc nanh cọp. Câu trả lời của Crabbit khiến Tùng sững người như va phải tường, mặt nó thắt ngẩn ngơ. Ba mày bảo vậy hở? Ừ, thì cái can khôn khuyên đó là của mẹ mày hay sao?" Crabbit ngơ ngác. "Cái can khôn khuyên nào?" À, "À à không, sực nhớ ra mình nói hớ." Tùng vội lấp liếm. "Ý, ý tao muốn nói đến chiếc vòng đồng ấy mà. Bà Tào bảo chiếc vòng đồng đó bên nhà mẹ tao tặng cho bà tao lúc đi hỏi bà tao cho mẹ tao thì ra vậy. Thế mà tao cứ tưởng Tùng buồn miệng cảm khái Nhưng đến phút chót nó kịp dừng lại Xuyết chút nữa nó đã hịch toệt câu chuyện Là trả thái tử thằng Bốc vừa kể với nó May tưởng sao Cả bết ngó bạn À không Tùng hấp hãy lạc rằng chuyện khác con chiếc nhanh cọp Chiếc nhanh cọp cũng do mẹ tao tặng cho ba mày hả Cũng do mẹ mày tặng cho ba mày hả Không Cả bếp lắc đầu Cả mắt nó chợt trở nên xa xăm Chiếc nhanh cọp là vật khước của mẹ tao Mẹ tao thường đeo trên cổ Ngay từ bé tao đã nhìn thấy nó rồi Tới đây thì Tùng không còn gì để nói Nó bắt chiếc Crabbit Ngoảnh mặt nhìn xuống suối Và cảm thấy lòng tràn ngập hối hận Thì ra chiếc túi vải đó Ông Crabbit lúc nào cũng dắt theo người kia Không phải là chiếc túi bùa phép Như nó vẫn tưởng Chiếc vòng đồng không phải là chiếc càn khôn khuyên Và chiếc nành cò cũng không phải là thứ để luyện thành con chăn lớn Đó chỉ là những kỳ vật Của người vợ yêu quý của ông Hẳn khi bà cây eo còn sống Ông Crabbit yêu vợ lắm Nên bây giờ ông không muốn rời xa Những kỷ niệm thiêng liêng kia một giây phút nào Vậy mà nó Lại nữa đánh lừa Đánh cắp chiếc túi của ông Khiến ông sầu dĩ đến liệt dường Khiến thằng Krabit ủ rũ đến mức không buồn Động tay động chân Mặc thằng bốc nói hành nói tỏ Mình bậy ghê Tôn tử tự nhổ rủa thầm mình tơi tả Nhưng hối hận xuồng cũng chẳng ích gì Nó quay sang Krabit Mày yên tâm đi tao sẽ tìm lại chiếc túi đó cho bà mày, Cà Bết chán nản. Mày biết chiếc túi đó ở đâu mà tìm? Tùng họng hộp. Hổ. tao biết. Rộng, điệu quả quyết của Tùng khiến Cà Bết tròn xe mắt. Mày biết? À à, thật ra thì tao không biết. Tùng chột dạ, chạn tay lên vạt áo và lúng túng sửa chữa. Nhưng tao nghĩ sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm thấy, nếu cố gắng thì tao sẽ tìm thấy. Cà Bết lắc đầu. Mày không tìm thấy đâu. Tao và bà tao đã bới tung từng bụi cỏ cũng chẳng tìm ra nữa là. Tao sẽ tìm ra. Tùng khang khang, thở dài. Nhưng chưa mai mày đã về lại thành phố rồi, mày sẽ không còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Tùng chém tay vào không khí. Nếu chưa tìm ra chiếc túi, tao sẽ tiếp tục ở lại đây. Tao chỉ về thành phố khi nào đã tìm ra chiếc túi cho bà mày. Tùng làm carpet cảm động quá chừng, nó sờ tay lên cánh tay Tùng chấp chấp mắt. Mày tốt bụng ghê. Tùng cũng chấp chấp mắt nhưng không phải vì cảm động hay sung sướng. Nó xấu hổ trước lời khen thành tật của bạn. Thằng carpet này khờ ghê, nó đâu biết. Mình là thủ phạm đánh cắp túi của bà nó và hiện đang giấu ở trong cặp quần. Trong khi Tùng đang bối rối chưa biết phải nói gì thì bọn con gái đã giải vây dùm nó, nhỏ chàng kêu. Anh Tùng ơi, lại đây xem này nhỏ phệ dối giết. Hôm nay tụi em bắt được nhiều ốc lắm anh Tùng ơi, nhỏ chàng lại nói. Ngày mai chị Hạnh và anh về dưới rồi, hôm nay là bữa cuối. Tụi em cố bắt thật nhiều, bốc ngồi trên cạnh tầng đá đó, cười khỏi. Hai con nhóc này, tụi mày vớt sạch ốc của thằng Krabit như thế, không sợ nó nổi sợ sao? Nhỏ Trang nghênh mặt. Anh Carbet đâu có giận. Rồi quay sang Carbet, nhà Trang gấp hái mắt. Anh đâu có giận phải không anh Carbet. Carbet đâu có giận, nhất là khi thằng Tùng hứa sẽ tìm lại chiếc túi cho bà nó. Nó đang vui lắm. Vì vậy khi nghe nhỏ Trang hỏi, Carbet nhanh nhẹn gật đầu và nhảy miệng cười. Carbet ít khi cười, nhưng khi nó cười, nó cũng dễ thương giả phết. Chương 10 Theo sự sắp xếp của cô Bảy, chị em nhỏ Hạnh sẽ trở về thành phố trên chuyến xe trưa, từ La La Lạt xuống... Sáng vừa ngủ dậy hai chị em phải loay hoay Phụ với cô Bảy và nhỏ Trang gom Các thứ trái cây bỏ vào dòng sách Nhét đầy các loại túi đựng Thôi không thiếu thứ gì Bờ sầu riêng mít đù đủ, đủ Tùng ăn trái cây mấy ngày qua phát ngán Bây giờ thấy túi nào tôi nấy chặt căng Không khỏi phát hoảng Nặng quá tôi còn không xách nổi đâu Cô Bảy cốc nhẹ đầu Tùng Cháu đừng có làm biếng Xe đò chở từ đây sang bến Sau đó xích lô chở tới tận nhà Cháu với chị Hạnh Chỉ mỗi việc bê lên bê xuống, Nam gì nổi với không nổi. Anh em thằng Bốc hôm qua trời từ sớm, đang phụ với chị em Tùng, sắp xếp đồ đạc, ngày vậy lỉnh cửa hí hí, bốc khoe. Mỗi khi tao xuống thành phố thăm nội tao, tao xách theo gấp, mấy lần chỗ này còn được nữa là. Nhỏ phệ vừa nhảy tưng tưng, vừa vỗ tay đồng đốt. lên lên anh Tùng làm miếng Con bơm sáng nay bỏ thói quen dòng chơi với thằng... Lũ thằng vàng thằng vện Bên sân nhà cô tươi Nó cứ luẩn quẩn mãi bên Hạnh và Tùng để tỏ Nỗi lưu luyến trước phút chia tay Thấy anh em thằng bốc trèo Tùng quá xá Nó kêu lên ư ư Như muốn banh cho thằng Tùng Nhưng tiếc là không có ai trong Đây đang có mặt Để làm phiên dịch dùm bẩm được Nên thằng Tùng đánh phải là nẻ bảo chữa Tào chỉ nói thế thôi Nhưng sách thì vẫn sách Rồi nó tết miệng cười Lát nữa mày Nhỏ phệ thằng Krabit bề cái túi sách này Lên xe dùm tao, tao đâu có lo Nhắc đến Krabit, bắt xác Tùng ngoảnh cổ Nhìn ra đường, hôm qua Krabit bảo sáng nay Khoảng 10 giờ nó sẽ ra tiễn chị em Tùng lên xe Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ rồi Vẫn chẳng thấy tâm hơi nó đâu Tùng bẩn khoăn nhớ đến Về mặt rạng rỡ của thằng Krabit chiều hôm qua, khi Tùng đưa chiếc túi Vài đỏ cho nó, ôi hay quá Krabit giao lên, ngỡ ngàng và cảm động Mày tìm được rồi à? Ừ, tao mới tìm được Cà Bết chưa biết hết bảng hoàng, nó cầm lấy chiếc túi vải, đặt tới là lui rồi dí mắt nhòm vào chiếc túi miệng sùng sướng. Con đủ chiếc nên cọc lẫn chiếc vòng độc tuyệt thật. Nó ngước nhìn Tùng bằng ánh mắt long lanh. "Mày tìm thấy chiếc túi ở chỗ nào vậy?" Tùng chỉ bằng khuơ ra phía sau, "Ở gốc cà phê đằng kia." Mày sợ thật. Cà Bết tấm tắc tao với ba tao sục khắp đợi ấy mà chả thấy. Rồi nó nhìn Tùng vui vẻ, "Mày đợi tao một lát nhé." Nói chưa dứt cọc Cà đã ba chân muốn cả phóng vụt vào nhà. Nó đem chiếc túi khỏe với bà nó, tìm lại được những kỷ vật. Ông ca bình hẳn sẽ khỏi bệnh. Hẳn ông sẽ ngồi dậy, sẽ lại giả dẫy, lại hy hục kéo đá từ suối lên và cả bếp sẽ thôi buồn dễ dợi, thôi suốt ngày bó gối, thẫn thờ nhìn nước chảy dọc rách dưới khe. Tùng nhìn theo lưng bạn, lòng dậy lên một nỗi buồn khó tả. Tiếng nhỏ trang vang lên cắt đứt những hồi tưởng miên man trong đầu tùng. Ba đi đâu hở mẹ? Bà vào giấy, cô mày đáp. Tài vẫn hi hoãi buộc chặt các những túi với những sợi lạt mềm. Sao nay ba vào dãy sớm vậy? Cô bẩy chưa kịp đáp, bốc đã vọt miệng ra và hiểu biết. Sáng hôm kia mẹ tao nhìn thấy ông Carbin kéo đường ống qua đồi bên kia bơm nước tới cà phê cho ông Nam lực. Cho nên sáng nay ba mày vào giấy hỏi tội ông Carbin đấy. Không phải là hỏi tôi cô bậy đến chính. Ba con vào hỏi rõ nguyên nhân do thôi. Lẽ ra ông Carbin không được tự tiện làm thế. Mới vài cơn mưa, nước còn chưa đủ tới cho cà phê nhà mình mà. Sự đối đáp lọt vào tai tổng khiến nó hóp bụng lại, thế thì nguy trò cha con ông Carbin mất. Ông Carbin tự ý chạy máy bơm tới cà phê cho ông nam lực, hẳn là không ổn rồi. Dượng toàn xa máy bơm để tới cà phê nhà. Chỉ khi nào cà phê nhà đủ nước, ông mới đi tới thuê cho những dãy khác. Tất nhiên chỉ dượng toàn mới có quyền quyết định những chuyện quan trọng như vậy. Đằng này ông Carbin chẳng buồn hỏi ý kiến dượng toàn. Ngàng nhiên kéo đường ống qua đồi ông Nam Lực, lờ ngờ thế nào lại để cho cô tươi trông thấy thật phiền. Tùng càng nghĩ càng nâng nớp. Đã vậy thằng Bốc miệng mồm cứ oang oang. Phe này ông Cao Bình chết chắc rồi. Rất khoát ông tưới nước cho ông Nam Lực là để kiếm tiền uống rượu chứ không sai. Tùng hờ rộng. Sao mày biết? Sao lại không biết? Bốc nhờ nhờn. Có hàm rượu ông Cao Bình mới làm liều thế thôi. Tùng xì một tiếng. Chưa chắc. Tuy ngoài mặt hung hồ phản đối, Bụng Tùng vẫn thấp thỏm không yên. Nó đã sắp lên xe rồi mà Carbett vẫn chưa kịp ló dạng. Như vậy, trong dãy áp hẳn xảy ra chuyện gì rồi. Nó dờ dẫm các túi trái bằng những ngón tay hờ hững, mắt ngó ra đường quốc lộ. Tàng thẫn thờ mắt Tùng bỗng sáng lên. Nó vừa nhắc thấy một bóng người băng qua đường. Nhưng nỗi mừng rỡ của Tùng vừa bưng lên, lật tức xỉu ngay xuống và tự động biến thành sự hồi hộp. Người xuất hiện không phải Carbett mà là Dượng Toàn. Dượng Toàn bước vào nhà, buông phịch người lên ghế. Giở chiếc nón vải trên đầu xuống quạt phành phạch. Năm đứa trẻ không hẹn mà cùng pháp phẩm dán mắt vào rượng. Tùng nghe cổ hạo mình đột nhiên khô đắng, nó rất muốn hỏi rượng Toan rằng rượng đã gặp ông Crabing chưa và tại sao thằng Crabes đến giờ này vẫn chưa giả tiếng nó như đã hứa, nhưng cuối cùng nó kiểm lại được. Tùng nén nước nước bọt cố đứng im nhưng các ngón chân cứ ngọ ngoại liên tục, nhưng Tùng không phải đợi lâu, rượng Toan quạt thêm vài ba cái rồi đặt chiếc nón lên đụt, quay sang chị em nó. Mấy hôm vừa rồi Các cháu cầu cá và bắt ốc ở đâu thế? Hạnh và Tùng chưa kịp đáp, nhỏ chàng đã láo táo. Ở hai cái ao trong giấy cà phê nhà mình đó bác, dựng toàn nhau mắt nhìn con gái. còn nghĩ trong hai cái ao đó có cá và ốc à, cô bảy mỉm cười. Đó là hai cái ao chứa nước dẫn ngoài suối vào để dành tới cà phê. Làm gì có cá và ốc biêu hả con? Tùng gãi đầu. Thế nhưng rõ ràng tụi cháu, dựng toàn khoát tay. Mấy hôm nay Dượng cứ tưởng tụi cháu câu cá bắt ốc trong ảo cá của ông nằm lực ở bên đồi kia, không ngờ là trong hai ảo cá nhà mình, nhỏ trang phụ phiệu. Áo cá nhà mình cũng có cá ốc, mà ba. Đúng lúc đó chú Toàn bốc vọt miệng phụ họa. Thằng Krabit xưa này vẫn nuôi cá dô phì và ốc yêu trong ảo, nhưng nó cố tình giấu mọi người đó thôi, Dượng Toàn tặc tặc lưỡi. Hai ảo đó không thể nuôi cá được, vì hai ảo đó là ảo chứa nước tưới. Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn trẻ Dượng gật cù nói thêm Cá và ốc mà các cháu bắt được là do cha con ông Ca Binh mới thả xuống mấy hôm nay thôi Em hiểu rồi Ông Bảy nói như sao Ông Ca Binh tưới nước cho ông 5 lực chính là để đổi lấy cá và ốc về thả xuống ao phải không? không? Chính xác Nhận xác Nhận xét của Dượng Toàn khiến mặt mày bọn trẻ nghệt ra Nhỏ hạnh ngoảnh sang tùng và bốc Hèn gì khi lần đầu bọn mình hỏi ra biết cứ khăng khăng là sẽ ao không có cá Hóa ra là ao không có cá thật Tùng đặt tay lên vài bốc, như vậy là mày trách oan thằng cả Bết rồi, mạ thật, bốc phò đâu, Viết sĩ ông Ca Binh phải làm thế nhỉ? Nhà Hạnh chớp mắt, có lẽ nghe Cà Bết bảo trị và Tùng không chịu xuống ao cá bà sáu đền ở dưới thị trấn, chỉ thích câu cá và bắt ốc ở hai cái ao trong dãy nên ông Ca Bình muốn làm như thế để bọn mình vui. Nhỏ Phệ vỗ tay, đúng rồi, em thấy lúc đó ông anh Cà Bết nói chuyện với ông Cà Bình lâu lắm, nhất định là hai cha con ảnh bàn cách kiếm cá và ốc biêu thả xuống ao. Nhỏ Nhỏ Trang Mặt mày rất đỗi hớn hở Có lẽ mấy hôm nay Nó ấm ức chuyện thằng bốc cứ Vặc bếp liên tục để nó nhảy tưng tưng Miệng hét tướng Anh Crabbit không xấu bụng Anh Crabbit không phải là người xấu bụng Cái giọng là trói lói của nhỏ trang Là bốc đỏ mặt Nó khuất khỉt mũi Nhưng mọi chuyện cũng đại thằng Crabbit cả thôi Ai bảo nó không chịu nói rõ Bóc dựng toàn bình Crabbit Crabbit làm thế vì không muốn các cháu Cụt hứng nếu biết cá và ốc Bắt được là cá và ốc mới thả xuống Các cháu đầu có hí hà hí hưởng như ngày qua Lời giải thích của dựng toàn chỉ lê đến mức bốc chẳng bắt bẻ gì được Nó hậm hực lái câu chuyện sang hướng khác Nhưng ông cao binh là phù thủy Ông cao binh nuôi con thuốc độc Thằng bốc này quả là bứng bỉnh Thằng Tùng đã nói cho nó nghe sự thật về chiếc nành cọp Và chiếc vòng đồng Nhưng nó vẫn không tin Nó bảo cha con ông Ca binh Toà dập với nhau bịa chuyện Đó để thằng Tùng động lòng trả lại chiếc túi bổ phép. Nó còn chê. Tùng lạc cả tin và ngừng nghịch. Nghe Bốc nói vậy. Tuy bất phục nhưng Tùng chẳng biết làm sao để chứng minh miệng đành cầm hến. Nhưng Dượng Toàn không phải là Tùng. Dượng nhìn Bốc điểm tĩnh nói. Chú cũng có nghe người ta nói vậy. Nhưng điều đó không đúng sự thật. Tùng tươi nét mặt. Không đúng là sao hỏi Dượng. Dượng Toàn chậm rãi. Ông ca bin không phải là phù thủy. Trong buôn Nautry sì, phù thủy là ông ca tay. Khác với cách hiểu của chúng ta Với cơ ho, phù thủy là người được thần linh chỉ định, có nhiệm vụ trừ khử tai họa và bệnh tật đem lại yên vui cho dân làng. Nhưng cá tai không phải là người tốt, cách đây nửa năm ông ta đã phao tin phát hiện được một tảng đá tiên ở trên núi. Đó là tảng đá có in dấu chân của thần linh, ông bảo nước động trong dấu chân là thứ nước phép có thể chữa được những bệnh do tà ma làm. Thế là dân trong buôn uồn uồn đem trâu heo dê gà đến nhờ ông phù phép và trị bệnh bằng nước thánh. Câu chuyện Dượng Toàn kể nghe hấp dẫn đến nỗi Dượng vừa ngưng. Để lấy hơi, bọn trẻ kể cả bốc để nhau nhau. Sao nữa ở Dượng? Rồi sau đó thế nào là chú? Tảng đá tiên đó có thật không hợp bác? Dượng Toàn nhún vai. Tất nhiên là không có thật. Nhưng nhiều người vẫn tin. Nhất là ông Cà Tông, bà Cà Đụi, rồi nhỏ Cà Hoen. Lần lượt bị bệnh, ông Cà tay nhân cơ đó vụ ông ca Binh thả con thúc độc. Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên 6 mũi. Sao ông Cà Tây không vui cho người khác mà lại đổ cho ông Ca binh hồ sữa. Sự. sự toàn thở giạt. Vì ông Ca binh là người bẫy cọp giỏi nhất vùng, phù cho ông luyện sợi dê cọp thành còn thúc độc là hợp lý nhất, hơn nữa có thể gán ghép là ông muốn trả thù cho vợ ông. Nghe Dượng toàn giải thích một hồi, bốc chẳng còn muốn tin câu chuyện còn thúc độc của bà Ca binh nữa. Ngược lại nó còn nhanh nhỏ phụ họa, thực ra thì ông Carton chết vì sốt rét, còn bà Ca đụ chết vì cái lệ phải không chú. Đúng vậy, Dượng toàn gật đầu và cho đến khi nước thánh của ông ca Tài không cứu được Cà Hoen thì chẳng còn ai nghe ông ta. Người trong buôn hết bị bệnh lập tức, được người nhà mang tới trạm y tế xã hoặc bệnh viện huyện, từ đó chẳng còn ai chết nữa. Dượng chép miệng cảm khái, tội nghiệp cho ông Cà Tông và cả Đội và nhỏ Cà Hoen. Nếu người trong buôn Nausty chịu nghe lời cán bộ y tế xã sớm hơn thì những người này đều có chết. Câu nói của Dượng trầm buồn như một tiếng than, đôi mắt Dượng bâng khoăn nhìn ra cửa. Không biết dựa đang theo dõi theo bóng nắng ngoài sân hay đang theo đuổi những ý nghĩ trong đầu mình. Tùng cũng quay đầu nhìn ra sân lòng nhẹ nhõm vì biết ông ca bình tới nước cho ông Nam Lực không phải để kiếm tiền mua rượu như thằng Bốc nói và vì những thắc mắc lâu nay về những bí ẩn chung quanh con mạch già đã được giải tỏa. Nhưng niềm vui sướng của Tùng không dừng lại ở đó. Đập vào mắt nó là một bóng người nhỏ đang vội vã băng ngang đường lộ ca bết tới kia. Tùng gieo lên và bật người dặn. Nó tính lao xa nhưng bốc đã nhanh hơn. Bốc phóng tới trước mặt Cà Bết ồn tràng ấy thằng này khiến cặp mắt trắng dã của Cà Bết mở tỏ hết cỡ. May, may, bốc vỗ lưng lên Cà Bết. Đúng rồi, mày là một đứa tốt bụng. Bốc là một đứa bướng bỉnh nhưng biết phục thiện. Tuy vậy nó không quen nói lời xin lỗi với người khác. Nó chỉ xin lỗi Cà Bết bằng cách khen thằng này tốt bụng. Nhưng rồi cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ, nó hùng hồn thêm. Mày là đứa tốt bụng nhất trong những đứa tốt bụng nhỏ trang và nhỏ phê đứng sau lưng bốc hứng hở theo. Đúng rồi, ảnh carpet tốt bụng nhất thế giới. Bọn trẻ làm carpet muốn khóc quá trừng. Cắm mắt nó đã đỏ hoe. Nó ngựa ngập, đẩy thẳng bốc ra ấm ống. Tụi may, tự may. Đúng lúc đó tiếng cô bẩy vang lên. Chuẩn bị đi các chó. Xe xuống Đà Lạt rồi kìa. Tông ngoảnh cổ nhìn lên dốc, giật mình thấy chiếc xe khách Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh đang ngúc mắt bỏ xuống. Mỗi lúc một gần, nó... Luyên Quý nhảy lên chỗ Crabet, cầm tay thằng này lắc lắc. Tao về nghe Crabet. Ừ, về thành phố tao sẽ nhớ mày lắm đó. Tùng nói và nghe cay cay nơi sống mũi. Crabet bóp chặt tay Tùng, giọng buổi ngồi. Tao cũng thế, tao cũng rất nhớ mày. Nhỏ hạnh đeo túi lên vai, bước lại, nó cầm cái tay của Crabet. Chị về nghe Crabet. Chị gửi lời chào ba mẹ nghe. Vẻ mặt Crabet buồn thiểu buồn thiêu, dạ. Eh, sang năm, chị và Tùng sẽ lên thăm em. Dạ. Nhỏ hạnh mỉm cười, bọn chị sẽ lại vào dẫy câu cá và bắt ốc. Mặt ca tươi lên một chút xíu, nếu sang năm sau, chị và Tùng lại lên đây nhé. Tết này em sẽ mua cá và ốc về thả. Cà bết mưa mảng phát hoạ, em sẽ đào riêng một cái ao thật lớn. Em sẽ thả cá dô phi thêm cá chấm cỏ, cá mẻ nữa. Chị và Tùng sẽ thả hồ câu. Nhỏ hạnh cảm động. Ừ. Khi nào bắt ốc chán, chị sẽ cầu cá. Và em sẽ đào chùn giúp chị nghe ca bết Chị đừng lo Đào bết Long lành Em sẽ không câu cá Em chỉ đào chùn giúp chị Tùng và thằng bốc thôi Tiếng cô bảy rục rã Lẹ lên Hạnh Tùng Hạnh một bên Tùng một bên Hai đứa lắc mạnh tay ca Thôi chị đi nghe Tao đi nghe ca bết Khi đã chào tạm biệt mọi người Và leo hẳn vào trong xe Tùng sức nhớ một chuyện Chuyện nói với bạn liền tho đầu ra khỏi thành xe Mọi lớn Khi nào bị nhức đầu hay đau bụng, mày nhớ ra nhà cô bảy tao xin thuốc nghe Cà Bếp. Chiếc xe vừa lăn bánh vừa nổ mái ẩm ý khiến Tùng không biết Cà Bếp có nghe rõ lời dặn dò của nó hay không. Chỉ thấy Cà Bế gật đầu và vung tay đưa về lên chuỗi nước mắt. Bàn tay kia của nó lúc này đang nằm trong tay bốc. Xe chạy một đỗi ra ngoài ngại, chị em Hạnh vẫn thấy bốc và Cà Bếp tay trong tay lặng lẽ bên nhau. Nhà hạnh châm ngâm một miệng, ông Cà Bình đúng là phù thủy em à, Tùng ngạc nhiên. Chị nói sao? Nhà hạnh đặt tay lên vài em mình cười. Dượng toàn bảo phù thủy là người đem lại yên vui cho người khác, ông Cà Bình đã phù phép biến ao tưới thành ao cá, giúp chị mình em chị em mình vui vẻ mấy ngày nay, lại giúp cho tình bạn giữa bốc và cà thêm thấm thiết. Đó chẳng phải là làm theo ý muốn tốt đẹp của thần linh sao? Hết tập 27